tần mộng giao đ ỗ n g nhiên tỉnh n ộ r ố t cục b u ô n g xuống cuối cùng một tia phòng bị nói có thể nói cho ta nghe một chút các ngươi thế giới sao t i ế u nhiên lắc đầu nói không có gì đáng nói cùng bên này gần như chỉ là nhân khẩu càng nhiều thế gian càng to lớn hơn vũ lực càng cao hơn mà thôi nơi có người thì có giang hồ nơi có người thì có giang hồ tần mộng giao lập lại câu nói này sau đó nói không nghĩ tới tiếu đại sư một câu nói như vậy liền đem thế gian này nói tới rõ ràng như vậy chỉ là tiếu đại sư có thể tới những người khác có thể tới sao cái này ta cũng không rõ ràng nhưng ít ra hiện tại những người khác tới không được đi tân mộng giao thở phào nhẹ nhõm nếu có lượng lớn như tiếu nhiên người như vậy tràn vào thế giới của chính mình còn không biết sẽ phát ra sao sau đây năm đó một bảng ban liền đánh cho trung nguyên võ lâm thất bại hoàn toàn nếu như đến cái mười mấy còn mạnh hơn bảng ban người trời mới biết sẽ phát sinh cái gì nghĩ tới đây nàng đột nhiên đối với tiếu nhiên dịu dàng quỳ gối Mộng Giao m u ố n mời Tiếu Đại Sư g hồ quay đầu lại, một tần mộng Giao cũng nàng những người nàng giang coi khai kia đến hối đoái linh khiếu người và sự việc. cho làm ly làm lý Lấy và mình đồ đệ đến hồ có như trên thể hỗ trợ xử sự ở dao n vọng cùng địa vị vẫn đúng này đáng Tần Mộng h thể thỏa thỏa Hú hồ vị việc g có được địa đem a là làm làm. i nhưng là người thông minh không nói nhân phẩm và v v lấy thực lực của hai người tranh l ệ n h nàng thì sẽ không làm cái gì thu cầm lại chụp các loại m ở ám trọng yếu nhất là t ầ n ngộng giao nhưng là một cái chân chính thiên tài siêu cấp không tới hai mươi tuổi thực lực cũng chỉ so với bảng bàn kém một đường như đặt ở thái cổ đại lục đệ tử như vậy mười môn phái lớn trưởng lão đều sẽ đoạt m u ố n mà t ầ n ngộng giao cách cục rất cao b á i tiểu nhiên sư phụ cũng không phải là ham muốn không cần bỏ ra phí đ ồ vật hối đoái linh khiếu nàng ngay lập tức liền nghĩ tới toàn bộ thế giới an uy nếu quả thật có lại có thêm tiểu nhiên thế giới người trở lại coi như đến lúc đó có người mang theo ác ý mà đến nhưng mình được t i ế u nhiên đích thực truyền khi đó liền sẽ không không có sức lực chống đỡ lại nàng từ nhỏ này đây bàng ban vì là quân địch giả bị bồi dưỡng ra được cái kia phân đối với thiên hạ này trách nhiệm tâm đã là của nàng bản năng cho tới từ hàng tĩnh trai phản ứng ở nàng hạ sơn thì sư phụ nàng luôn tính am liền nói với nàng quá vung tay làm không nên bị bất luận là đồ vật gì ràng buộc chính là t ĩ n h trai bản thân cũng không cần để ở trong lòng nôn tính gam là một chân chính có trí k h ô n người quyển sáu phiên vân phúc vũ chương hai trăm bốn mươi lăm truyền ưng cùng lệnh đông lai tân mộng i a o đứng dậy đứng ở t i ế u nhiên một bên sau đó nói sư phụ ngươi con cá này câu nhưng là thẳng thật có thể câu lên cái gì cả à nàng nhìn ra được t i ế u nhiên cũng không phải là ở đơn giản tiêu khiển chỉ là thay đổi một loại tu hành phương thức t i ế u nhiên y theo ở miễn cưỡng nằm ở trên ghế nói ngươi chưa từng nghe tới cái này điện cố sao Tân、mộng g i a o nhìn về phía phương xa sau đó nói khương thái công câu cá người muốn t r ê n câu mộng i a o gặp bốn vị đại sư tiếng tụng kinh vang lên thanh tàng bốn mật xuất hiện ở trên bông thuyền khổ đừng hành đạo vẫn không thể nào giấu giếm được mộng i a o tiểu thư tiểu tăng gặp phát sứ giả tiểu nhiên đồng dạng cũng không quay đầu lại nói l a n g nghiêm tốc độ thật nhanh à, thật là lớn vào miệng chỉ là nếu như muốn đến gây sự với ta bốn vị đại sư còn lại muốn tu hành cái mấy năm mới được dung bạch chính nhã dừng lại tụng kinh nói phát s ứ giả thần công cái thế chúng ta xa phải không cùng chúng ta đến đây là vì cùng phát s ứ giả đổi lấy linh thiếu cương khí cái ghế cùng cần câu biến mất không còn t ă m hơi tiếu nhiên xoay người lại vui vẻ nói lẽ nào các ngươi tìm được rồi ưng đao muốn dùng ưng đao cùng ta đổi h à xích biết r ồ i danh nói phát s ứ giả trí tuệ thông tiên h đúng là như thế song phương đều là thẳng vào chủ đề bởi vì thanh tàng bốn mật thật sự là không muốn sẽ cùng tiếu nhiên đối diện cho nên tuyệt không lãng phí thời gian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 có cái này mới có thể bước vào luyện khí tám tầng thanh tàng bốn mật xin cáo lui sau khi tiểu nhiên đem ưng đao đưa cho tần mộng g i a o nói mộng g i a o có muốn hay không cầm chơi mấy ngày t ầ n mộng g i a o lắc đầu nói mộng g i a o đã chuẩn bị không đi phá thoái hư không con đường vì lẽ đó ưng đao đối với ta không có chút ý nghĩa nào tiểu nhiên thưởng thức ưng đao sau đó nói vậy ta cố gắng nghiên cứu một chút nói xong hắn đem linh lực độ vào trong đó tìm được ưng trong đao chuyển ưng lưu lại dấu ấn tinh thần chuyển ưng phá thoái hư không sau khi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 tiểu nhiên lấy linh lực cảm giác trong đó dấu ấn tinh thần hắn muốn tìm đến bị ương duyên xóa đi cái kia bộ phận dấu ấn đó là truyền ương truyền kỳ khi còn sống ẩn chứa p h a toái hư không bí mật coi như không giải được p h a toái hư không bí mật làm một người đặc hiệu tảng lớn xem cũng là đáng giá phạm tồn tại tất sẽ lưu lại dấu vết vật này cùng phần cứng không kém bao nhiêu đâu nhưng không nghĩ hắn đang tìm kiếm thời gian xuyên qua tầng tầng dấu ấn sau khi phát hiện một kỳ quái sóng linh lực cực kỳ ẩn hối nếu như không phải hắn linh lực đủ mạnh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 không thể nào lại gặp phải chuyện như vậy lần trước là sơn trại quảng thành từ s á t chết vùng dậy hiện tại liền đao cũng bắt đầu s á t chết vùng dậy hắn thử d o xét trả lời một câu nhưng là truyền ưng chính là tại hạ ngươi có thể phát động ta lưu lại đính vị tọa độ thật sự quá tốt rồi chỉ xin ngươi giúp một chuyện toàn lực kích phát ta lưu lại đính vị tọa độ thiếu nhiên hơi kinh ngạc nói đây là tại sao một hồi lâu truyền ưng ý niệm mới bắt đầu truyền về bởi vì ta phải quay về ta rốt cục có thể trở về đến, đến rồi t i ế u nhiên càng là tò mò ngươi một đời đều đang đeo đổi phá toái hư không hiện tại mục tiêu đạt thành vì sao nhưng phải quay về chuyên ưng ý niệm nói lúc trước ta lấy huyết mạch của ta vì là tọa độ đem ưng đao đổi về chính là muốn nếu như ương duyên có thể đến cảnh giới này ta có thể tích chữ đầy đủ sức mạnh trở về thần giới đã không phải lúc trước thần giới ư n g duyên thực lực sâu không lường được bằng ban đạo tâm t r ù n g ma đại thành thời gian tìm tới hắn cũng không thể ra tay đủ thấy hắn đáng sợ cái kia ương duyên tại sao không kích phát tọa độ đâu đang lúc này lại có một đạo ý niệm gia nhập trong đó phụ thân ta cảm thấy ý của ngài trí ngài có thể trở về sao ương duyên đây là ương duyên ý chí nguyên lai hắn ở hưng đao bên trong cũng để lại hậu chiêu cảm giác được chuyển ưng ý chí lập tức bắt đầu đặt câu hỏi chuyển ưng ý chí nói vừa tích chữ đủ đầy đủ thần lực ương duyên ý chí lại nói ta lúc trước làm ớn phụ thân không biết bao lâu mới có thể tích chữ đủ thần lực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 đồng thời ta còn phát hiện đồ đệ của hắn phong hành liệt bị bàng ban cũng chính là mông xích hành đồ đệ chọn làm đạo tâm chủng ma đại pháp lô đỉnh nhưng là hắn đạo tâm chủng ma đại pháp còn có chút vấn đề vì lẽ đó ta cũng giúp hắn một tay trung nguyên còn có một cái thiên tài võ giả tên là lãng phiên vân ta chỉ muốn chờ ba người này đạt đến phá thoái hư không cảnh giới sau khi mang ba người đồng thời đến thần giới cho phụ thân làm người trợ giúp ương duyên lời nói này viết khai một cái to lớn mê để để thiếu nhiên đối với rất nhiều chuyện đều suy nghĩ minh bạch ương duyên k ỳ quái cử động nguyên lai là vì hỗ trợ bảng b à n cùng lệ nhược hải cũng hiểu tại sao hắn sẽ lưu luyến không đi sau đó tiếu nhiên nói thần giới đến cùng chuyện gì xảy ra truyền ư n g ý c h i nói lần nữa trong thời gian ngắn không nói được ta sau khi trở về c h ầ m d ã i cho các ngươi nói đi tiếu nhiên cũng thực sự hiếu k ỳ phá toái hư không sau khi sẽ phát sinh cái gì thần giới đến tột cùng là cái hình dáng gì vì lẽ đó toàn lực điều động linh lực kích phát tọa độ kia thanh t ả n g tứ mật tôn giả còn chưa đi xa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 dư lệnh đông lai đa tạ tiểu h ư u cứu viện tri ân quyền sáu phiên vân phúc vũ chương hai trăm bốn mươi sáu thần giới tri loạn lệnh đông lai nghe được danh tự này tất cả mọi người trong đầu như bị đầu một bom loạn thành một đống hoàn toàn không thể suy nghĩ thế giới này đương nhiên là lấy bảng b à n phách tuyệt thiên hạ n g lãng phiên vân xưng hùng vũ nội ương duyên cao thâm khó dò, nhưng lại hướng trước một điểm nhưng là truyền ưng cùng lệnh đông lai thời đại truyền ưng hai mươi bảy tuổi chính thức triển tài năm trẻ một đường đánh bại mông cổ quốc sư bát tứ ba ma tông mông xích hành những n à y tuyệt đại thiên tiêu với vạn quân tùng bên trong chém giết t ừ h ắ n phi cuối cùng thúc nhựa hư không toái không đi lưu lại huy hoàng chiến tích đủ để l ư ợ n g mù người mắt ma lệnh đông lai nhưng là thần long thấy đầu mà không thấy đôi mấy không ai thấy qua hắn ra tay nhưng người trong thiên hạ đều tôn hắn vì là đệ nhất thiên hạ hào vô thượng tông sư năm đó âm quý phái trưởng giáo huyết thủ lệ công ngang dọc vũ nội thuận n g ư ờ i sương người thua chết để thiên hạ sợ hãi mấy là không người có thể chế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 không bằng hai vị trước tiên nói cho ta nghe một chút thần giới là chuyện gì xảy ra thấy thiếu nhiên nói như vậy khiến cho đi về đông thở dài một hơi sau đó nói dư phá thoái hư không thời gian thần giới chính phát sinh đại loạn thần giới không biết nơi nào tiên sinh một loại hung tàn sinh vật các thần linh sưng kỳ vi hư thần giới cơ hồ bị hư tàn sát đâm hết sạch có thể cung cấp chúng ta lột x á t lột xác ra chỉ cũng bị hủy diệt ta vẫn theo tàn dư chúng thần lang thang tránh né loại kia hung tàn sinh vật chỉ là không có lột xác ra chỉ ta chỉ có thể c h ậ m c h ậ m lột xác hiệu quả rất ít t i ế u nhiên kinh ngạc nói các ngươi đã có thể trốn tới đây tại sao cái khắc thần minh không được chuyển ứng tiếp lời nói bởi vì cường đại thần minh đều bị hư g i ế t đến hết sạch cái khắc thần linh tuy rằng mạnh mẽ nhưng không thể ở vật chất giới ngốc vật chất giới hoàn cảnh đối với bọn họ tới nói không khác nào địa ngục đúng rồi những thần linh kia liền xưng thế giới của chúng ta vì là vật chất giới ta cùng với lệnh huynh lấy thân thể phá tan hư không bởi vì vẫn không có lột xác thành thần thể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 nếu như chúng ta có thể hoàn toàn lột sắc thân thể khoảng chừng liền cùng nấu sinh thể thần linh thực lực so sánh tiếu nhiên thả xuống trái cây kinh ngạc nói cái kia hư thật sự lợi hại như vậy chỉ là lấy hai vị ca tính làm sao cam làm đào binh tiếu nhiên lời này có chút giết tâm nhưng truyền đ ưng ơ hai người vẻ mặt nhưng không hề có một chút biến hóa truyền đ ưng ơ nói kỳ thực lần này có thể trở về vẫn là nhờ có các thần linh giúp đỡ bởi vì bọn họ cho rằng khả năng chúng ta tài năng ở này vật chất giới tìm tới khắc chế hư biện pháp lệnh đông lai nhìn về phía tiểu nhiên trong mắt lóe ra một kia tinh mang nói rằng ta nghĩ bọn họ nói tới hẳn là tiểu h ư u tiểu h ư u thực lực mạnh mẽ cực điểm nhưng cũng cùng thế giới này vậy võ đạo tuyệt nhiên không giống n à y điểm đặc biệt tương tất chính là hư khắc tinh tiểu nhiên khoát tay chặn lại quên đi thôi liền những thần linh kia đều không phải là đối thủ ta có tài cản ấn gì thần linh thực lực chí ít cũng là thần lực cảnh thần minh cảnh tồn tại tiểu nhiên hiện tại sao có thể cùng những tồn tại này đánh đồng với nhau Còn có cái kia hư nghe kinh khủng như kia hư vậy, sợ l à nếu không hư c ả n h thể phó, thái nhiều như tồn tại ứng năm đại mới có thể ứng phó. Ở thái cổ đại lục ở v ậ y nhân tần ộ c cũng chỉ từng ra vị không cảnh võ giả, cuối cùng còn từng không ngường phân biệt bỏ mạng giả, biệt ra ba bỏ vị võ ở l thứ t h ba ầ ngộng ma đại chiến bên n t r o Cũng bọn nhân là bởi vì bọn họ, t giao để bầu rượu xuống hỏi xin hỏi hai vị tiền bối cái kia hư có thể tại thần giới hoành hành các ngươi cũng có thể trở lại vật chất giới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 không biết tiểu hữu có thể hay không đưa ngươi tất cả võ đạo truyền cùng chúng ta chúng ta nguyện hành đệ tử chi lễ vì đối phó hư chuyên ứ n g như vậy người kiêu ngạo cũng đồng ý hạ thấp chính mình cao ngạo đầu lâu như lệnh đông lai từng nói hư tạm thời vẫn chưa thể đến vật chất giới nhưng nếu có một ngày chúng nó có thể đâu cái kia cố hương của chính mình liền sẽ trở thành một mảnh từ vực bởi vì hư là tất cả sinh mạng thiên địch vì lẽ đó mình nhất định phải tìm được đối kháng hư biện pháp Tiếu nhiên ngần ngơ. n h y thực lực của hai người thỏa thỏa có thể thao túng thiên địa nguyên khí luận thực lực ứng với muốn so với cái kia sơn trại quảng thành tử mạnh hơn rất nhiều cái kia sơn trại quảng thành tử nhưng là không có thân thể thành thánh lúc đó trở về vẫn là một k i a phân thần chính mình đối đầu bọn họ toàn lực ra hết cũng là thua nhiều t h ắ n g ít bọn họ vì sao phải nhận thức chính mình sư phụ lẽ nào liền bởi vì bọn họ tin tưởng những k i a cái thần linh từng nói cho là mình có thể khắc chế hư hay là thái cổ đại kích võ đạo tu hành đến mức tận cùng có thể đối kháng cái kia hư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 cái khác vài tên lãng nhân sợ đến rút lui vài bước nghe tám lang nuốt chửng máu tươi thanh âm từng cái từng cái sắc mặt trắng bệnh cuối cùng vẫn là không dám s u n g lên xoay người bỏ chạy lúc này tám lang lập tức từ bỏ tên này bị hắn c ă n chết lãng nhân hướng về mấy người phóng đi đem mấy cái này bị sợ mất mật tử lãng tử toàn bộ c ă n chết động tác của hắn hung tàn mà ngắn gọn c ự có c hiệu suất đều là một đòn trí mạng phảng phất một con săn bắn r á thú thật là một bầy kiến hôi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 bật thốt lên hoặc là cái vật kia có thể xưng là kim đan truyền ứ n g suy nghĩ một chút kim đan kiên mới vừa vĩnh cựu không xấu viên mãn quang tịnh không t h ể t t i xưng là kim đan đó là tương đương chuẩn s á c ca ni mã cái gì là thiên tài này chính là thiên tài đây mới là thiên tài ta thư háo lẽ nào phúc vũ thế giới sẽ hướng về tiên hiệp hướng về hoặc là tiên v õ hướng về phát triển à? đọc trái tim đen lũ ám chuyện cùng http t, -t, -t, -t. i ế u nhiên cao hứng đứng lên đây thực sự là một kinh ngạc vui mừng vô cùng hắn hướng về chuyển ứng nói đại sư mở một phái tiền lệ quả nhiên là đức vô lượng chuyển ứng lắc lắc đầu nói rằng vẫn chỉ là có một mơ hồ ý nghĩ khả năng ta sinh thời cũng không cách nào đạt đến như vậy cảnh giới tiếu nhiên cười nói chưa được mỗi một cái v i đại tiên phong mới bắt đầu thời gian cũng chỉ là một tầm thường con vật nhỏ đến chúng ta nghiên cứu một chút sau đó mấy người tiến hành r ồ i dài đến mấy ngày mấy đêm thảo luận làm ra các loại suy đoán giả thiết rốt cục có một bộ khung đại khái cùng phương hướng nhưng muốn đạt đến lý tưởng hiệu quả nhưng còn không biết muốn tốn bao nhiêu thời gian bao nhiêu nhân lực vật lực sau khi truyền ưng cùng lệnh đông lai rời đi tiếu nhiên quan thuyền lần thứ hai ra đi lần này không có trở ngại bởi vì phương dạ vũ cùng lăng nghiêm không có dám nữa phái người tìm đến tiếu nhiên p h i ề n phức tiếu nhiên đến nam kinh thành bến tàu bên cạnh trên đất chống xếp hàng hơn mười liệt cấm vệ quân là n g ê n tiếp nước ngoài sứ đoàn tiêu chuẩn nghi thức cộ nhạc trong tiếng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 mang theo hàn bách cùng phạm lương cực tiến vào cung hàn bách trái tim nhỏ sợ đến nhảy lên nhưng nghĩ lại vừa nghĩ chính là thân phận bị vạch trần thì lại làm sao có t i ế u nhiên ở giết ra hoàng thành cũng được nhưng chu nguyên trương thấy t i ế u nhiên địa phương là ở ngự thư phòng hắn cuối cùng bị lưu tại bên ngoài nghĩ đến không cần thấy hoàng đế lúc này mới thở phào nhẹ nhõm sau đó t i ế u nhiên thấy được chu nguyên trương cái này minh triều khai quốc hoàng đế chu nguyên trương dài đến cực xấu nhưng cũng có một luồng không nói ra được uy nghiêm cùng m ị lực hắn nhìn t i ế u nhiên sau đó đột nhiên cười nói ái khanh là muốn cho ta xưng ngươi làm t i ế u nhiên vẫn là phát văn chính t i ế u nhiên không sao cả nói diễn trò là nguyên bộ liền phát văn chính được rồi chu nguyên trương gật ngủ được cái kia ngươi chính là phát văn chính điện thoại di động người sử dụng xin mời xem lướt qua xem càng chất lượng tốt xem trải nghiệm cùng máy vi tính hay đồng bộ quyền sáu phiên vân phúc vũ chương hai trăm bốn mươi tám liên tú tú như t i ế u nhiên từng nói nếu như hắn nói mình là phát văn chính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 c h u y ệ những gì đều làm được đi làm ra. Tiếu i cười nói, coi như có thể mẫu sinh người đói làm sao không rõ ràng, Tiếu nhiên tâm ý, lạnh một tiếng, ta xem ai ê Nguyên rên n như vạn cân. không bụng. Trương không ràng lạnh n có có Chú sao thể hay h tốt tâm một mẫu làm xem dám làm sẽ Xử lý là ý, ta rõ thứ không nói chú nguyên trương trước đây bị tham quan ô lại áp bức biết bọn họ nếu như loạn làm có bao nhiêu đáng sợ vì lẽ đó hắn đối với quan chức mới như vậy hà khác nhưng là ai biết vật cực tất phản đến rồi minh triều trung hậu kỳ quan viên thế lực nhưng t ỏ a lớn lên hoàng đế mấy năm không lên triều này quốc gia cũng có thể vận chuyển bình thường t i ế u nhiên đối với chu nguyên trương rất nhiều cách làm cũng không hợp mắt l i ê n t h ừ a cơ hội này cùng hắn cố gắng trao đổi một hồi t i ế u nhiên thực lực điều này làm cho chu nguyên trương không cách nào coi thường ý kiến của hắn hơn nữa t i ế u nhiên biết lịch sử hướng đi cũng có trị quốc trải qua sẽ không nói b ư ớ c nói phép từng điểm từng điểm đem minh triều tương lai tình huống lấy suy lý tình thế nói cho chu nguyên trương nghe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 trên thuyền lớn truyền tới một ngạc nhiên giọng nữ nhưng là viết ra thanh lâu từ phát sứ giả sứ giả mời tới thuyền hàn bách há to miệng nói với tiếu nhiên tiếu đại ca có người nói này liên t u t u giá tử lớn đến khủng khiếp ngươi chỉ là báo cái tên liền được mời lên thuyền g h ê gớm phạm lương cực k i n h thường nói ngươi cho rằng người trong thiên hạ cũng giống như ngươi như vậy chỉ có thể dựa vào một ít thấp hèn thủ đoạn mới có thể tàn gái hàn bách giận dữ nhưng nghĩ tới lập tức liền có thể nhìn thấy liên t u tú, tú. vì làm cho người ta lưu lại cái ấn tượng tốt liền nhịn. h thuyền, tiếu nhiên thấy được liền tú tú này để nhất thiên hạ danh kỹ. Nếu như không biết nàng và thân phận chắc chắn không thanh hệ như nhiên không phải khắp thân chi tính nhiên thích. khẽ hai phác chén i người tiếu liền biết liên tới, nói, dưới tiếu Liên cười, cái lún đồng tiền, nói, phác sứ giả mời ngồi, để tú tú mời ngươi một chén rượu. Tiếu ê trên yêu n trong này Nếu nàng nàng cùng trường cần toàn xuống luồng lún đồng ba bị đưa đưa ra ra được rượu. để đẹp, để để vào và vẻ là là tú tú tất từ một rất tú tú tú tú một lâu cực lộ lộ kỹ. sẽ sứ mỹ mỉm hàn bách hai người chỉ có thể đứng ở một bên hàn bách trong lòng thầm mắng vốn là phân chuyên khiến chính là mình nên là liên tú tú hướng mình m ở rượu đem lúc trước muốn đi thấy chu nguyên trương thời gian hùng dạng đều quên đến không còn một ngống liên tú tú đi tới mang theo bầu rượu cho t i ế u nhiên rót hai chẻ lớn rượu sau đó nói phát xứ giả một bài tiểu từ đạo tận chúng ta thanh lâu nữ nhi tiếng lòng tú tú cũng là thích đến không được nói xong hai người d ơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch t i ế u nhiên nói cái kia từ không phải do ta viết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 đây là hắn ở đại đường thì tìm rất nhiều người giỏi tay nghề chậm rãi làm ra chính mình để lại một cái ngày hôm nay hưng thú đồng thời liền bắt đầu tự đàn tự hát từng giấc mơ vung kiếm đi thiên a i nhìn một chút thế gian phồn hoa hát xong này thủ tàng kinh đức nhĩ sau t i ế u nhiên đột nhiên ngừng lại ngẩng đầu nhìn lên đối với liên tú tú nói có không được hoan n g h ê n người đến thực sự là mất hứng chờ t i ế u nhiên sau khi nói xong hàn bách cùng phạm lương cực mới cảm giác được dị dạng ngẩng đầu hướng trời cao nhìn lại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 một điểm bạch quang trùng ra ngón tay biến thành một cái rễ cái tre kín hoa văn dài mười mấy trượng màu sắc rực rỡ dây thừng này dây thừng trên không chúng quét qua nổ đến một tiếng liền đem đạo này đao cương đánh chúng nát tan sau đó hướng về người mặc áo đen bay đi người mặc áo đen cái nào gặp thứ này nhưng trong nháy mắt nghĩ tới võ điện một cái nào đó miêu tả bật thốt lên chân hình thiên hạ này bên trong đã biết ngưng ra chân hình chỉ có hai người một là t i ế u nhiên một là bàng ban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 lần này bị treo ở dưới cây lớn tuyển nhất lang lập tức thành tiêu điểm rất nhiều võ giả đều triển khai khinh công bay tới bọn họ không phải đến vây xem trần nam mà là tới gặp thức cái kia bó tiên tác tiếu nhiên võ điển mấy ngày nay vẫn lấy điên cuồng tốc độ truyền bá rất nhiều người nghe qua chân hình nhưng tận mắt chứng kiến nhưng vẫn là lần đầu trước tiên tìm hiểu một chút chuyện này đối với ngày sau cô động chân hình nhất định phải mới có lợi càng ngày càng nhiều quý nhân xuất hiện ở đây tỷ như yến vương chu lệ đại tương quân lăng ngọc chu lệ cười lạnh nói dám đánh thương mọi người chủ ý lại chỉ là như vậy trừng phạt phát xứ giả đến là mềm lòng đến mức r ứ t lam ngọc lãnh rên một tiếng như vậy còn thể thống gì người đến đi đem người bông u ra giao cho nhà nước nói xong liền để một thủ hạ đi đem tuyền nhất lang thả xuống đang nói nay tuyền nhất lang bản chính là của h ắ n người phụng mạng của hắn phải đem liền tú tú bắt đến trong nhà mình cố gắng chơi cái mấy ngày nhưng ai biết này tuyền nhất lang vô dụng như vậy nếu như cuối cùng tuyền nhất lang bị đưa đến quan phủ cung ra bản thân liền không xong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 phiên vân phúc vũ chương hai trăm năm mươi tiêu diêu hậu lam ngọc lánh rên một tiếng dám đem người của ta cũng đồng thời trói lại tiêu diêu hậu thật là h u y phong thật là sắc khí lam ngọc thoáng qua đem tình huống nghĩ rõ ràng quyết định lập tức ra tay coi như đem hai người đồng thời giết chết cũng là không sao cả tuy rằng hắn nhận được tin tức chu nguyên t r ư ờ n g đã che tiếu nhiên làm tiêu diêu hậu nhưng hắn luôn luôn lương ngạnh quen rồi nơi nào sợ tội chỉ là một mới lên cấp quý tộc không có làm chàng cùng tiểu nhiên trở mặt cũng chỉ là kiềng kỵ tiểu nhiên võ công mà thôi tiểu thuyết s năm trăm hai mươi từ tiểu nhiên lộ ngón này bó tiên tác chỉ cần hơi hơi tin tức linh thông một chút người đều biết thân phận của tiểu nhiên chỉ là bởi vì có chu nguyên trương học thuộc lòng sách không người dám ngay mặt vạch trần mỗi người mở to mắt nói mỏ ngẫm lại này cũng thật là có chút buồn cười đang lúc này đột nhiên một bóng người cao lớn ra trong sân bây giờ thân pháp nhanh chóng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 nhưng bản thân của hắn kỳ thực sớm đầu phục mệnh trời giáo chủ đan ngọc như ở thì ra là lịch sử bên trong từng chém giết quá độc thủ càn la cuối cùng chết vào lãng phiên vân dưới kiếm là một có thể ngang hàng lý xích mỹ nhân vật thùy n g u y ệ t đại tông sắc mặt lạnh lẽo nhìn bị ngốc dưới tàng cây chỉ mặc một quần chữ đinh tuyền nhất lang lạnh giọng nói sĩ khả sắt bất khả nhục tung là đồng bạn của ta nhất thời đi lầm đường ngươi giết hắn là được hà tất như vậy làm nhục cho hắn nói xong tay phải hắn nhanh như tia chớp g ò ra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 t cũng h khí chấn hắn nhân hội hội. phải thành kích hướng về thủ hạ của chính mình. liệt tiên cái, tin tia tắp tắc một tráo một Tay trưởng cương mức cơ cơ của c động đến run lên này biến quyền bao bó đem về trong lúc đó thủy n g u y ệ t đại tông hai tay cầm đao dơ cao khỏi đỉnh đầu trường đao lần thứ hai hóa thành lôi đ ỉ n h v ậ y đao cương chém về phía tuyển nhất lang hai người hai người lần đầu liên thủ lại phối hợp đến thiên ý vô phùng bó tiên tắc một bên khác lần thứ hai run run trên không trung đan dệt thành một tấm ở vóng tre ở trên người hai người Vâng!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 có bên nào không cần dùng thời gian dài rằng giặc đến chồng lẽ nào đây cũng là một xích tôn tin thức nhân vật t u y ề n nhất lang quỳ trên mặt đất sau đó đưa lưng về phía thủy nguyệt đại tông nằm sấp xuống thân thể lòng như cho ngộ nói đại sư giúp ta giới sai đi nếu nói giới sai chính là võ sĩ mổ bụng thời gian sẽ tìm một người hỗ trợ chặt bỏ đầu của hắn tránh khỏi hắn trước khi chết gặp quá to lớn thống khổ người này liền xưng là giới sai t u y ề n nhất lang nói xong nhanh như tia chớp đưa tay ra từ phong thị bên hông nhổ xuống đ o ạ n đao liền muốn mổ bụng không muốn đang lúc này một vệ ánh đao đưa hắn đ o ạ n đao đánh bay tuyền nhất lang nhìn trống c h â n thủ trưởng rung g ọ n g nói lẽ nào ta ngay cả mổ bụng tư cách cũng không có thùy nguyệt đại tông lạnh nhạt nói ngươi là đáng chết nhưng không nên hiện tại chết trung nguyên xuất hiện mới võ đạo hệ thống lại ra thiếu nhiên như vậy võ học đại sư chúng ta một nhóm rất khả năng toàn quân bị diệt ngươi trở lại đem mới võ đạo truyền quay lại nhật bản sau đó ngươi chết lại bọn họ đều là lấy tiếng nhật trò chuyện vì lẽ đó không ai nghe hiểu được lời của bọn họ nhưng chu lệ cùng lam ngọc cũng là không hợp nhau hắn đối với lam ngọc nói cái này tuy người muốn bắt kiếp thương mọi người nhưng ngươi môn khách thật giống có muốn một mình cho đi y tứ lúc này thủy n g u y ệ t đại tông nói xin chào yến vương đồng bạn của ta bên trong ra như vậy người vô liêm s ỉ thật là đáng chết nhưng chết tha hương tha hương nhưng khó tránh khỏi có chút không có tình người có thể hay không để hắn về nhật bản chết lại nói xong hắn nhanh như tia chớp một cước đá ra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 đã coi như là cực kỳ khắc chế có người vì là t u y ể n nhất lang cầm quần áo phụ thêm t u y ể n nhất lang lảo đảo một mình ra kinh thành vừa tới ngoài thành trên mặt hắn lại hiện ra một luồng ý cười t h ủ y nguyệt đại tông vừa nãy một cước kia không có nương tay bởi vì không thể có thể lừa gạt được k i ế n vương như vậy đại cao thủ nhưng liền ngay cả t h ủ y nguyệt đại tông cũng không nghĩ tới ở đan điền ngưng luyện thời loạn lạc lư đồng sau khi thời loạn lạc lư đồng lại có thể chậm rãi chữa trị đan điền chỉ cần hoa chút thời gian hắn liền có thể phục hồi kiểu cũ liên tú tú thuyền hoa trên tiếu nhiên thông qua bó tiên tắc nhìn mới vừa vừa ra chiến đấu sau đó nở nụ cười một tiếng lam ngọc cùng thủy nguyệt đại tông đúng là sẽ ẩn giấu thực lực khi nhìn bọn họ không muốn lại dại dột tới tìm ta phiên p h ứ c sau đó tiếu nhiên sẽ cùng liên tú tú đánh đàn uống rượu trò chuyện tương đương tận tính lúc này có người ở trên bờ truyền âm nói tiêu diêu hậu có thể ở quỷ vương yêu hậu ra đến trong phủ làm khách giọng nói của người này cũng không lớn nhưng rõ ràng chuyển tới này một mảnh trên thuyền trong thai của mọi người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 sau đó kéo một cái t i ế u nhiên đối với hư nếu như không có làm một đáng yêu cực điểm mặt quỷ cha đem tiếu đại sư mượn trước ta dùng một chút nói xong lôi kéo t i ế u nhiên liền chạy hư nếu như không có chỉ có lắc đầu c ư ờ i khổ ngoan con gái à ta cũng có thật nhiều vấn đề muốn hỏi có điều nếu như thành người một nhà sau đó cơ hội là hơn bạch phương hoa trong lòng thầm giận chính mình lại đối với t i ế u nhiên một điểm ảnh hưởng cũng không có mị công không có tác dụng thời điểm mình cùng hư dạ nguyệt kém nhiều như vậy sao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 đối với em gái tới nói rất không công bằng nhưng bây giờ t i ế u nhiên có chút động lòng hai người ra quỷ vương phủ hư dạ nguyệt nhìn trên trời trăng lưới l i ể m hỏi tiên giới bầu trời cũng có mặt t r ă n g sao t i ế u nhiên gật đầu nói có hai cái một là tử nguyệt một là huế y t nguyệt kỳ thực chúng ta bên kia cùng bên này cũng gần như chính là vũ lực mạnh một chút nhiều người điểm dã thú hung m á n h điểm hai người sóng vai mà đi vừa tẩu biên t ă n g g ấ u đi không bao lâu đột nhiên nghe có người kêu lên n g u y ệ t nhi Tiếu Người h nhìn thấy i n n quay đầu đi, nhìn thấy một người thanh niên đi nhanh tới.、Người、thanh nhanh chính niên Người niên này đi lẽ à là con trai của Chu Lệ, tiểu yến Vương Chu Cao bên cạnh hoa hoa doanh hoa, theo doanh hoa, Yến Vương bên hắn là tiếu nhiên người quen, hoa hoa tươi đẹp sau doanh tán người Nhìn tán nhiên trai Tiểu Tiếu tươi một tử. thấy Tiếu sau phía sau hai h Lệ, Xí, đẹp đám mã k tao mày, cô em cô gái nào y tử, làm s a không nghe người, ta khuyên à? người lẽ nào thật a k u y ê n Người nào à. lẽ t h sự muốn làm một người thầy bom đem chính mình cùng kẻ địch đồng thời nổ thành biến thành cho bụi sao t i ế u nhiên lắc lắc đầu chu cao sĩ hung hăng nhìn t i ế u nhiên một chút nói rằng n g u y ệ t nhi người kia là ai hư dạ nguyệt một trận khổ não chu cao sĩ có thể là của nàng mối tình đầu tình nhân nhưng hư nếu như không có nhưng ca tụng đánh n g u y ê n lương ngày hôm nay nàng đẩy chu cao sĩ hẹn h ọ nhưng không nghĩ vẫn là đụng phải chu cao sĩ t i ế u nhiên nhìn thấy doanh tán hoa vốn là tâm tình chính là không được nghe được chu cao sĩ chất vấn tâm tình càng là khó chịu bên phải dỗi tay một cái liền nhấc theo chu cao sĩ cổ áo của đưa hắn ném ra ngoài chu cao sĩ võ công không yếu nhưng ở t i ế u nhiên thủ hạ không còn sức đánh trả chút nào toàn thân hắn chân khí bị cấm đùng một tiếng ngã xuống đất động cũng không có thể động liền lợi mắng người cũng thì không cách nào xuất khẩu lần này ngựa của hắn tử nhưng là không làm mấy người tiến lên nâng dậy chu cao sĩ mấy người mắng to lên tiểu tử ngươi nhất định phải chết cả nhà ngươi đều chết chắc rồi hôm nay đang chém ngươi cựu tộc ngươi biết đây là người nào sao đây là hiện nay hiến vương con trai này trên trời dưới đất không còn có người có thể cứu ngươi quy xuống xin tha chúng ta lưu ngươi toàn t h ờ i tiểu nhiên khẽ cười một tiếng nhìn ra hư dạ nguyện toàn thân tóc gáy dựng thẳng lập tức rút ra bản thân roi hóa thành đầy trời bóng roi hướng về đám người kia rút đi đám người kia cũng có không ít cao thủ nhưng biết thân phận của hư dạ nguyện nơi nào còn động thủ bị đánh đến h oa hoa tiêu loạn lúc này chu cao xí bị người đ ỡ lên rốt cục có thể nói chuyện hắn chỉ vào hư dạ nguyện rung g i n g nói ngươi ngươi lại vì người này ra tay với ta tiếu nhiên lạnh nhạt nói nàng là cứu ngươi một mạng mang theo người của ngươi cút đi chu cao sĩ khi nào bị loại này đ i ề u khí g i ậ n tí mặt ta muốn giết ngươi cựu tộc trên giết hắn cho ta lúc này doanh tán hoa kéo lại chu cao sĩ nói rằng điện hạ bất giận người nọ là cao ly sứ giả pháp văn chính hoàng thượng tân phong tiêu diêu hầu nếu như chỉ là hai người này thân phận chu cao sĩ sẽ đem tiếu nhiên ép thành phấn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 bàng ban l ệ n h lên một tiếng n h ư n ế u không nhìn n g ư ơ i như thế t h ẳ n g thừa nhận sai ta nhất định tự tay đập chết ngươi ngươi đến tột cùng ngu đến mức nơi hà bộ mới đi theo người nào đó phía sau tiếp tục c ù n g hộ duất văn lăng nghiêm nói là đan ngọc như đệ tử x a vào với đan ngọc như dưới thân không thể tự thoát ra được mệnh trời giáo đan ngọc như bàng ban lấy ngón tay đánh mặt bàn nói rằng đan ngọc như có thể cho ngươi t ử tâm tháp địa đi theo của nàng m ị công không thể khinh thường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 bây giờ không phải là làm điều này thời điểm cái kia t i ế u nhiên chưa trừ diện kế hoạch của chúng ta cuối cùng không thể ra sức dưới cái nhìn của hắn t i ế u nhiên chịu chu nguyên trương tức vị đó chính là chu nguyên trương người chu nguyên trương bên người có cái người như vậy tuyệt đối là không cho phép chỉ cần mệnh trời giáo chiếm được giang sơn cái kia cao ly chính là nhật bùn nhật bản rốt cục có hướng về trung nguyên tiến phát lô cốt đầu cầu mình coi như tan xương nát thịt cũng là đáng giá đa ngọc như nhẹ nhàng nở nụ cười thánh khiết giống như trong miếu quan thế âm thiếu niên ác lam ngọc cùng chu cao xí cái kia lam ngọc như vậy ư ơ n g ngạnh người làm sao chịu được còn có chu cao xí nghe nói hắn cùng ngày về nhà đánh nát ba cái bảo vật trường đập chết bốn cái hạ nhân nghĩ đến chỉ muốn tìm người cùng hắn nói chuyện để hắn ra người đối kháng thiếu niên hắn nhất định sẽ xuất lực chỉ cần hắn thuyết phục chu lệ ba chúng ta mới liên thủ ngoại trừ chân chính thần tiên liền không có không giết chết người thiếu niên ở mình trong nhà tu luyện đột nhiên hư dạ nguyện tới chơi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 không trách như tần tỷ tỷ như vậy tuyệt đại giai nhân cũng chỉ chịu làm đồ đệ của ngươi ngộng i a o cũng tới vào đi tiếng nói vừa dứt tần ngộng i a o liền đi vào hướng về t i ế u nhiên hành lễ nói xin chào sư tôn t i ế u nhiên phá phượng c h i đồng ngưng thần vừa nhìn kinh ngạc nói ngươi lại ngưng tụ thành chân hình t e u i e n c u A.N. lạc g i a o tự nhiên hào phong nói ta là ở ma sư nơi được linh cảm đem linh thai chia lịa hiệa ra tiết kiệm rất nhiều thời gian không phải vậy chí ít cũng phải h ò a cái thời gian mấy tháng thiếu nhiên dỗi ra ngón tay cái có của ngươi ở nhà ở lại s ư n g sờ lâu như vậy nếu không ngày hôm nay các ngươi theo ta ra ngoài đi dạo diệp tố đông mời ta rất nhiều lần ngày hôm nay phải đi một lần tây ninh phái được rồi nghe nói trang thanh sương cũng là một mỹ nữ tuyệt sắc ngay ở trước mặt hai vị mỹ nữ diện tán thưởng cái khác em gái đây chính là phạm tử huyệt tối kỵ tân mộng giao còn không có gì thư dạ nguyệt n g nhưng nhữ nhữ khả ái cái mũi nhỏ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 vì lẽ đó tám phái liên minh người đều đem tiểu nhiên làm chúa cứu thế đến xem nhưng ngoại trừ tây ninh phái cao tầng những đệ tử khác cũng không biết thân phận của tiểu nhiên nhìn thấy mấy vị đại lao long trọng như vậy nên tiếp tiểu nhiên đều có chút khiếp sợ nhưng vẫn không có ngốc n g h ế c người dám tới gây sự với tiểu nhiên chỉ là nhìn thấy tiểu nhiên đi theo phía sau hai đại mỹ nữ đều đấu kỵ tiểu nhiên thật là tốt vận tây ninh tam lão bày xuống tiệc rượu chiêu đ á i tiểu nhiên ba người cũng không lâu lắm trang thanh sương liền tới trang thanh sương cùng tần mộng g i a o hư dạ nguyệt là hoàn toàn khác nhau loại hình mỹ nữ da trắng mạo mỹ chân dài to đặc biệt có hai người đều không có ngạo nhân ngực tiểu nhiên khẽ ồ lên một tiếng đột nhiên một bước tiến lên giơ tay liền ấn về phía trang thanh sương tây ninh tam lão bị tiểu nhiên cử động dọa gần chết ám đạo người này làm sao vội v à n h ư vậy sắc ba người phải ra khỏi tay ngăn cản nhưng tần mộng g i a o chỉ là một tay ă n kiếm vô biên kiếm khí liền đem ba người khóa lại để ba người không dám mảy may nuốc ních chỉ lo đón lấy liền muốn nát được tần mộng giao một đòn toàn lực tần mộng giao lạnh nhạt nói ba vị không cần kinh hoảng sư tôn không có ác ý trang thanh x ư ơ n g võ công hoặc là không sai nhưng ở tiếu nhiên trước mặt nhưng chẳng là cái thá gì tiếu nhiên một trường đặt tại c h á n của nàng lập tức trang thanh x ư ơ n g trên mặt bắt đầu b ư ớ c ra một tia h ồ n g nhạt biểu hiện trở nên quyến rũ cực điểm thân thể như không có xương như thế ngã vào tiếu nhiên trong lòng trong miệng phát sinh từng trận làm cho không người nào có thể tự cao than nhẹ tiếu nhiên lạnh rên một tiếng độc thật là lợi hại đây là c ư ơ n g khí t ử mang thuộc tính hán c ư ơ n g khí tản vào trang thanh xương trong cơ thể một k i a một chút đem những kia nằm vùng ở trong cơ thể xâm nhập hồng nhạt c ư ơ n g khí từng điểm từng điểm bước ra đến một tầng nhàn nhạt hồng nhạt x ư ơ n g mù đem hai người bao lấy tân n g ọ n g i a o tồi sinh ra đạo đạo kiếm khí đem này đem hồng nhạt c ư ơ n g khí đánh tan cắn nát không phải vậy lan tràn qua một bên còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì tây ninh tam lão lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhưng thoáng qua chính là nổi giận ai dám lớn mật như thế có ý đồ với trang thanh sương trang thanh sương như con cá nhi bình thường ở t i ế u nhiên trong lòng vật mẹo liên tục lôi kéo y phục của chính mình càng để t i ế u nhiên có chút thay lòng đổi dạng qua đã lâu t i ế u nhiên mới đưa trang thanh sương trong cơ thể hồng nhạt cương khí đổi ra ngoài hán thầm nói lại đem thiên ma sách phát triển thành như vậy cương khí ẩn nút có thể làm được trình độ như thế này của nàng mị công đã đến một khá cao cấp độ xem như là ghê gớm người xuất thủ nhất định là đan ngọc như không thể nghi ngờ chỉ là nàng tại sao muốn ra tay với trang thanh sương quyển sáu phiên vân phúc vũ chương hai trăm năm mươi ba quan tài là muốn sửa chữa vẫn là trấn nắp trang thanh sương vô lực ngồi phịch ở t i ế u nhiên trong lòng toàn thân đều ướt đẫm hồi tưởng lại mới vừa tình hình không khỏi mắc cơ muốn chui vào trong địa động đi vừa nãy nàng quên mất tất cả nguyên thủy nhất bản năng bị kích phát chỉ là điên cuồng muốn có người đàn ông này nếu như không phải t i ế u nhiên khống chế được cổ họng của nàng nàng đã sớm vong tình đều to lên hư dạ nguyện tiến lên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 đem chu lệ trong giọng nói hàn ý xua tan hầu như không còn thiếp đa ngọc n như gặp hai vị quý nhân chu lệ trong lòng cả kinh đa ngọc n như mệnh trời dạy d ộ i chủ năm đó tài năng ở ngôn tình am dưới kiếm đào mạng tuyệt đại cường giả nàng lại còn sống sót lại là nàng ở sau l ư n g c h ố n g đỡ d u â n văn nếu như nàng không lộ diện chính mình sợ muốn bị thua thiệt lớn mệnh trời giáo vũ khí lợi hại nhất chính là sắc đẹp trời mới biết chính mình trong phủ hầu gái mỹ thiếp bên trong có hay không mắt của nàng tuyến lam ngọc cũng đồng dạng k i ế p sợ nhưng hắn đã từng giết đến nguyên chủ cùng nguyên thái tử chỉ mấy chục kỵ đến thời vì lẽ đó cho dù là đối đầu bảng ban cũng không có trong lòng trên thế yếu này dưỡng thành hắn không đem người trong thiên hạ để vào trong mắt hung hăng khí vì lẽ đó ở t i ế u nhiên thủ hạ ăn lớn như vậy một s ẹ p có thể nào nuốt xuống cơn giận này huống chi đan ngọc như cũng nói đến rồi tim của hắn khảm bên trong đi đơn giản là ăn nhịp với nhau chỉ là t i ế u nhiên có tốt như vậy g i ế t sao những t h ứ không nói chỉ là có thể bay ở trên trời chuyện này liền không dễ xử lý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 nàng đối với chu lệ hai người nói giết h ắ n sau đó ba chúng ta mới bằng bản lánh của mình so sánh hơn thua tiếu nhiên lạnh nhạt nói ngươi nghĩ kỹ chưa quan tài là muốn sửa chữa vẫn là t r ợ n náp quyền sáu phiên vân phúc vũ t r ư ơ n g hai trăm năm mươi b ố lại thấy đại vây công đan ngọc như tự nhiên là nghe không hiểu tiếu nhiên lạnh nhưng tiếu nhiên trong giọng nói ý khinh thị nhưng là hiển nhiên dễ thấy nàng không chút nào nộ tiếu nhiên càng là xem thường nàng trong lòng nàng liền càng là cao hứng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 nhưng là có thể bảo mệnh rời đi trải qua nhiều năm như vậy tu luyện sẽ lợi hại bao nhiêu không người sao biết được phía sau bọn họ còn có ba người theo thứ tự là đoạt phách mổ phủ cú đêm dê cạnh tác hồn thái tuế đều m ụ bọn họ năm đó cùng đan ngọc như nổi danh cũng xưng ngọc tiêu đoạt phách tứ đại h u n g nhân ở bên cạnh họ còn có một cái thể hình phúc hậu cầm trong tay p h ấ t trần tiên phong đạo cốt có như thần tiên hạ phàm võ giả chính là tám phái liên minh bên trong trường bạch phái trưởng giáo bất lao thần tiên lam ngọc cùng chu lệ ánh mắt đều ngưng trọng thật sự là đan ngọc như thời khắc này biểu hiện ra thực lực quá mức kinh người những ma môn đó người trong tất nhiên là không cần đi nói nhưng liền bạch đạo người đứng đầu bất lao thần tiên đều tập trung vào của nàng dưới trướng thảo nào dám có ý đồ với tiếu nhiên lam ngọc phía sau cũng xuất hiện một đám người chính là thủy n g u y ệ t đại tông cũng mang theo cùng hắn cùng đi mười sáu tên đông doanh đào khách mà tới bởi vì sợ bên cạnh mình có chu nguyên t r ư ơ n g cơ sở ngầm trải rộng thiên hạ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 đao thế đồng dạng ác liệt b à phần đông doanh đao thứ hai tay mắt lạnh lẽo tư tỏa cũng đồng dạng một đao bổ ra chém ra một đạo lửa đỏ đào cương ngoại trừ đan ngọc như ra tay nhanh nhất dĩ nhiên là hai người này nhã phật trung trọng du cười ha ha xa xa một quyền đánh ra một đạo màu đen quyền cương lưu tinh bình thường v à về phía tiểu niên h bạch phương hoa cầm trong tay một cái so với trùy thủ còn thiếu ngọc trâm hướng về tiểu niên h điểm ra một đạo màu xanh t r â m hình kinh khí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 h ó a làm vô số hoa m ị khói hoa phảng phất một vòng hoa đem tiểu nhiên vây ở trong đó tất cả mọi người choáng váng bọn họ cũng đều biết cô đ ộ n g chân hình có cỡ nào khó vì lẽ đó vô số tưởng tượng tiểu nhiên lại có thể ngưng ra nhiều như vậy cái chân hình h u ố n hồ căn cứ võ đ i ể n thuật chân hình là cần bản thân võ giả khống chế hắn đồng thời khống chế nhiều như vậy chân hình không loạn chút nào đây mà vẫn còn là người ư cái thứ nhất dự phán sai lầm xuất hiện đang ngọc như trong lòng cả kinh không muốn vừa lúc đó tiểu nhiên u nhìn qua phía trung trọng du trong mắt tràn đầy thương vắng vẻ tay trái đánh đứng ra cùng trung trọng du đối đầu một cái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 chính là t i ế u nhiên lấy ngọc nữ kiếm pháp còn có toàn chân kiếm pháp ngưng luyện ra được tình nhân kiếm đều mục bị g i ế t đến mồ hôi đầm địa căn bản không còn sức làm gì hơn bị máu thần tử nhập vào cơ thể mạ qua sau đó biến thành một cổ thây khô đa ngọc n như hoàn toàn biến sắc đại đạo bay lên ở trên trời đánh ở trên trời đối với người nhiều chúng ta càng hữu hiệu nói xong đập cánh vừa bay bay đến giữa không trung G Trương Giải tờ Thiên Thể Quyền 6, Phiên Vân Phúc Vũ chương 255, thiên Ma giải thể.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 đa ngọc như ngọc bích song hoàn ở ma âm che giấu dưới lạng yên không tiếng động tiếp cận tiểu nhiên sau lưng của tiểu nhiên khẽ ồ lên một tiếng quả nhiên bên dưới ngọn núi phong quang tuy rằng không giống nhưng trên đỉnh ngọn núi phong cảnh đều là giống nhau đa ngọc như cũng cùng chuyển ứng nghĩ đến cùng nhau phúc vũ thế giới võ giả không có linh khiếu cương khí không thể làm quá mức k hoa trường biến hóa cơ sở lại là không đủ trong thời gian ngắn khó để bù đáp vì lẽ đó rất khó ngưng tụ thành chân hình nhưng bọn họ đem cương khí bám vào binh khí của chính mình bên trên lấy binh khí gánh chịu c ư ơ n g khí lại cũng có loại chân hình hiệu quả đan ngọc như ngọc bích s o n g hoàn vốn là có thể ly thể điều khiển từ xa hiện tại đã biến thành cùng chân hình không sai biệt lắm đủ cũng trong lúc đó đan ngọc như ngón tay ngọc một điểm mấy đạo hồng n h ạ t viên hoàn va về phía tiểu nhiên tốc độ thay đổi khó lường khiến người ta khó có thể dự đoán tiểu nhiên tả rỗi tay một cái tiên tri người sớm giác nộ g bình thường đặt tại những ngày hồng n h ạ t viên hoàn bên trên đan ngọc như lập tức mất đi đối với những ngày hồng n h ạ t viên hoàn không chế hồng n h ạ t viên hoàn đi vào t i ế u nhiên trong cơ thể sau đó từ t i ế u nhiên phía sau bắn ra đánh vào ngọc bích s o n g hoàn bên trên loại này mượn lực đả lực tay của pháp sợ đến đan ngọc như trái tim nhỏ run dày nhưng vừa lúc đó thủy n g u y ệ t đại tông cùng bất lao thần tiên hai người đã thoát khỏi t i ế u nhiên chân hình dây dưa một cái cương khí phất trần trùng thiên kích lên cắt đ ứ t t i ế u nhiên truy kích con đường thủy n g u y ệ t đao cương ác liệt vô cùng thẳng đến t i ế u nhiên sau lưng của năm hồ cương khí ở vô ảnh cánh ánh sáng dưới phun da kích t i ế u nhiên vãi ra trên không trung một ép hình bay đến đan g ngọc như phía trên xông thẳng mà xuống lúc này cái k i a phất trần cương khí cùng đao cương trên không trung xoay một cái vẫn như cũ ngăn trở t i ế u nhiên đường đi hình thành vây kín tư thế hai người này lại cũng đến luyện khí tầng năm t i ế u nhiên thân thể trên không trung lăn lộn vọt đến phất trần cương khí một bên tay trái một vùng phất trần cương khí liền đụng phải thủy n g u y ệ t đao cương bên trên chính là trong giây lát này trì hoãn bất lao thần tiên cùng thủy nguyệt đại tông liền bảo hộ ở đan ngọc như khoảng t r ư ờ n g thiếu nhiên đứng ở giữa không trung cười nói rốt cục có chút ý nghĩa phía dưới đại đa số người nhưng không có n ả y thực lực của hai người bị chân hình c u ố n lấy gắt gao cùng máu thần tử một mình ở giữa sân lắc lư chỉ có ai không hề chi thái độ lập tức chính là bổ một cái nào qua sau sẽ người hút thành một đống túi xương làm người ta sợ hãi cực điểm tất cả mọi người bị dọa đến sợ mất mật nhưng lại biết trốn bị chết càng nhanh hơn l i ê Nàng tự phát kết t h h t ừ n cái t ừ nhẹ g cái loại n ỏ trận thức, đối kháng Tiếu nhiên đích thực tương trừ Thủy Nguyệt Tông thủ tìm thân toàn kháng Nhiên hình. Nhưng Đăng Ngọc Như nhưng tương đương không hài lòng, bởi vì ngoại trừ người của nàng còn có Thủy Nguyệt đại Tông thủ hạ cái. nhóm này sớm tìm đến phía của nàng đông doanh võ sĩ ở ngoài,、lam、Ngọc bản thân cùng Chu Lệ ba người hoàn toàn là ở kéo dài công việc, công không xuất lực. Nàng n đích hài hạ phía Chu h của có cái của việc, lực. đối Đại bởi dài kéo xuất vì là Lam Lệ ba ở ở võ ra sớm sĩ nhàng n ở nụ cười đối với tiếu nhiên nói tiếu đại sư lần này là thiếp không tự lượng s ứ c âm thanh rất nhẹ nhưng rơi xuống lam ngọc mấy trong hai người chỉ cảm thấy cô gái này không nói ra được làm người thương yêu cười t i ế u nhiên kinh ngạc nói tuy rằng ngươi rất đẹp một thân mị công cũng là chưa từng có ai nhưng ngươi cho rằng hội này đối với ta hữu dụng lam ngọc mấy người lập tức cảm thấy t i ế u nhiên là khắp thiên hạ hung ác nhất ác bá mà đa ngọc như là chính mình cần dùng đ ờ i sau bảo vệ nữ nhân liền ngay cả nhạn linh na nữ nhân này cũng không ngoại lệ lam ngọc ra sức hai q u y ề n đánh lui chân hình hàng lòng trường chu lệ ba người cũng ra sức bức lui t i ế u nhiên đích thực hình năm người phóng lên trời hướng về t i ế u nhiên tấn công tới nguyên lai đan ngọc như triển khai mị công đối tượng không phải t i ế u nhiên mà là chu lệ mấy người t i ế u nhiên ác một tiếng thì ra là như vậy cũng là như vậy mà thôi hán t r ư ở n g kiếm vung lên liền có một đạo do kiếm cương tạo thành quận sóng hướng về năm người đánh tới đem bốn người toàn bộ cuốn vào trong đó chính là khắp thiên hạ am hiểu nhất quần công phúc vũ kiếm pháp sau đó hắn vừa bay trùng với chiêm t r ư ớ c trí cao điểm như chiến đấu cơ bình thường lao xuống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 kiếm cương trên không trung nở rộ hóa thành một đạo màu xanh hoa sen bất lao thần tiên vẻ mặt dữ tợn phất trần trên không trung một vùng sinh ra vô số nhỏ như tơ nhện c ư ơ n g khí kết thành một cái lưới lớn hướng về nở rộ hoa sen trùng tới trong lòng hắn rất là hối hận tại sao muốn đến trêu chọc thiếu niên thiếu niên thực lực thực sự là thật là đáng sợ hắn vốn cũng không phải là một hào đảng người chưa từng muốn tăng hai lần khiêu chiến b ằ n g ban mà hắn nhưng vẫn không dám cũng có thể thấy được tê kéo chi tiếng văng lên cơm ư khí vong lớn phán át thanh l i ê n phá khí quyết uy thế bị nẹt bất lao thần tiên trong tay phất trần như cây quạt bình thường mở ra quấn quít cùng nhau hình thành một mặt quạt đem chính mình ngăn cản chặt chẽ hắn nhưng đẩy cái này phất trần chấn động cương khi cánh hướng về bên ngoài sân bay đi lại chạy trốn túng túi đan ngọc như thầm mắng một tiếng trên mặt vẻ mặt là như vậy điểm đạm đang yêu phảng phất là đang trách thiếu nhiên như thế trang h i ể u thương hương tiết ngọc đồng thời hai tay một củng hai con tay áo bay lên cơm khí của nàng áo giáp cùng những người khác đều không giống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 bạch ngọc vô hạ quả đấm của lại đem t i ế u nhiên cuối cùng một chiêu kiếm văng ra để t i ế u nhiên cương khí cũng có chút sôi trào không bị khống chế t i ế u nhiên đem bạch rực ứng kiếm thu hồi không gian chứa đồ gật đầu nói có thể t i ế u nhiên một mực cân nhắc thuộc về mình nhất lưu võ kỹ hắn nhị lưu võ kỹ đã rất nhiều nhưng bởi vì phát ra hạn chế cuối cùng vô số lên cấp nhất lưu võ kỹ mặc dù đang xạ điêu đạt được trùng cương linh khiếu nhưng đối với hắn nhưng là không đủ cái này thiên ma giải thể có thể trong nháy mắt tăng cường ba đến bốn lần phát ra nếu như mình có thể thay đổi xóa trong đó tác dụng phụ cái kia nhất lưu võ k ỹ liền ngay trong tầm tay quyển sáu phiên vân phúc vũ chương hai trăm năm mươi sáu nhật bản cứu viện hết t h ể chân hình đều ngừng công kích người phía dưới thở phào nhẹ nhõm thấy tiểu niên h đồng ý tiếp thu mình đầu hàng đa ngọc như cũng đồng dạng thở phào nhẹ nhõm nàng thực sự cũng không nghĩ tới nhân số đối với tiểu niên h căn bản là vô dụng nhiều cao thủ như vậy ở bên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 bất cứ lúc nào hoan n g ê n chỉ là như lại liên lụy những người khác vậy ta giết lên người đ ê n thì cũng sẽ không nương tay nói xong liền đập cánh bay đi đa ngọc như lam ngọc chu lệ ba người liếc nhau một cái rất có ăn ý một chữ cũng không nói xoay người liền đi thiếu nhiên bay trở về đến tây ninh đạo trường lúc này trang thanh sương vừa mới mới vừa thay xong quần áo nhìn thấy thiếu nhiên nàng mặt đỏ lên lại lạc lạc hào phóng thi lễ một cái đa tạ sứ giả đại ra tay giúp đỡ thanh sương vô cùng cảm kích trang thanh sương vừa tắm một cái da rẻ vô cùng mịn màng trong trắng lộ hồng rất là cảm động tiếu nhiên quay đầu đối với tây ninh tam lão nói lát nữa thanh sương không cần đi cùng chu cao sĩ du hồ ta vừa tìm chu lệ phai nhạt một lần nói nếu như không có ngoài ý m u ố n chu cao sĩ sẽ không trở lại tìm thanh sương mặc dù đối với chu cao sĩ hận đến nha dương dương nhưng vô luận như thế nào đó cũng là hoàng tử hoàng tôn tây ninh tam lão thực sự rất khó ứng đối hiện tại tiếu nhiên đứng ra đem sự t ì n h bãi bình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 không giống như trước k i a dạng quần quận sóng ngầm chu lệ đoạn tuyệt cùng người mông cổ hợp tác tự bế trong nhà không có chu nguyên trương triệu kiến tuyệt không ra khỏi cửa lam ngọc thay đổi trước ứ n g n ạ n h hướng về chu nguyên trương từ đi đại tương quân vị trí chỉ bảo lưu lại lệnh quốc công tức vị mỗi ngày cũng từ tọa trong nhà uống rượu chơi gái không hỏi chính sự hy vọng có thể lấy này được chết tử tế đa ngọc n như cũng ngừng hết thể âm thầm động tác bởi vì t i ế u nhiên dùng hành động hướng về bọn họ biểu lộ chỉ cần tiểu nhiên đứng chu nguyên trương một bên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 chính là ngày đó bị thủy n g u y ệ t đại tông phế bỏ võ công tuyển nhất lang tuyển nhất lang không chỉ võ công phục hồi hơn nữa càng có tinh tiến hắn vừa thấy được tiểu nhiên hai người lập tức ngã quỵ ở mặt đất liều mạng dập đầu chu nguyên trương n h u nhữ mày nói đừng chỉ đến thăm đầu dập đầu tiêu giao vương muốn hỏi ngươi nói tiểu nhiên cũng không để ý tuyển nhất lang tại sao có thể khôi phục võ công hỏi ta tới hỏi ngươi ngươi nói loại kia quái vật từ nơi nào đến là dạng gì có bao nhiêu tuyển nhất lang phục trên đất không dám đứng vậy nói hồi bẩm tiêu giao vương quái vật kia quái vật kia sớm nhất chỉ là một người một người tiểu nhiên có chút ngạc nhiên người thay đổi quái vật sao tuyển nhất lang đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần thẳng nghe được tiểu nhiên cùng chu nguyên trương trợn mắt ngoắt mồm nguyên lai、like、ngày đó tuyển nhất lang trở lại nhật bản sau khi liền đi thấy cây lim chính thành tướng quân nhưng ở trên đường hắn gặp một quái nhân ở tàn sát thôn cái kia chỉ là một tầm thường làng nhỏ làng cũng là mấy chục người Quái nhân này tuyến h、so、bình thường võ sĩ mạnh hơn một chút, ự lực c cũng còn còn lâu mới là l so sĩ với võ một â mới đối là thủ t của u nhất lang bị đánh đến cũng h chối chết,、tuyến、Nhất lang lúc đó thương còn chưa ạ y Tuyến lúc còn Lang lành xong, đó không có đổi đó đều kiểm tra làng mới phát hiện rất nhiều người theo, tra phát rất hết. Tuyến Nhất hắn không sau Lang có làng ăn cũng bị quá mức lưu ý cho rằng gặp thích gan người biến thái ngược lại nhật t ỉ n h cờ sẽ bước lên một ít kỳ quái biến thái hắn nhìn thấy tướng quân sau khi liền đem ở trung quốc mang về võ đ i ể n hiến cho tướng quân cũng trở thành giáo tịch bắt đầu huấn luyện võ sĩ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 nguyên lai、like、ở trong lòng hắn ta không đáng nhắc tới à. quyển sáu phiên vân phúc vũ chương hai trăm năm mươi tám khát máu thiên cầu tiếu nhiên một đường hướng đông bay đi từ tuyến nhất lang nơi đó nghe được nhiều hơn nữa không bằng thấy tận mắt trên vừa thấy quái vật kia mặc dù nói đáng sợ nhưng tiếu nhiên kỳ thực cũng không có nhiều lo lắng bởi vì một người diệt quốc chuyện như vậy hắn cũng coi như là từng làm hắn phi hành hết tốc lực mệt mỏi liền đả tọa khôi phục không ngủ không nớt hai ngày thời gian liền đến nhật bản hải vực tình hình quả nhiên như t u y ề n nhất lang từng nói trên biển đâu đâu cũng có người nhật bản chạy nạn thuyền từ chiến thuyền đến thông thường thuyền đánh cá không thiếu gì cả loại kia tình hình rất giống hollywood tận thế loại thai nạn t à n g lớn t i ế u nhiên thở ra một hơi tiếp tục trước phi rất nhanh nhật buồn đường ven biển cạnh biển người ta tấp nập loạn thành một đống nhưng còn có mấy người võ sĩ bộ dáng người đang chỉ huy ngược lại cũng miễn cưỡng có thể toán loạn bên trong có thứ tự đột nhiên trước có chuyền đến từng trận kêu thảm thiết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 tiểu nhiên lạnh rên một tiếng màu sắc rực rỡ cương khí từ cánh trên phun mạnh ra tốc độ kích bạo cùng quái vật kia trên không trung thác thân mà qua tiểu nhiên thu kiếm nhẹ nhàng rơi trên mặt đất quái vật kia cũng không ngừng tăng lên trên đột nhiên trên người b ư ớ c lên một đạo đỏ như máu từ đó nước ra biến thành hai nửa lạch cạch một tiếng rơi xuống đất vốn là kiểu chết này lại làm cho tiểu nhiên không thể nào tiếp thu được nếu như là đánh trận bị đao đâm chết hoặc là cái gì cũng còn tốt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 tình hình trận chiến khốc liệt cực điểm nhật bản quân đội rơi vào tuyệt đối hạ phòng cứ việc những võ sĩ kia không sợ chết nhưng thực lực cách biệt cách xa ác chiến bên dưới tử thương nặng nề rất nhiều người bị ngã nhào xuống đất tại chỗ bị sống sờ sờ nhai đến ă n t i ế u nhiên hơi nhướng mày nhào xuống hết thẻ chân hình tổng cộng năm mươi sáu cái toàn bộ bay ra hắn muốn trong thời gian ngắn nhất đem bảy quái vật này giết xong lần này hắn không nên để lại tay ni h t h ở tạ r ổ xỉ xạ đạ ở trên bầu trời bay lượn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 quân lâm thiên hạ bình thường v à về phía vậy vừa nay ăn đi tân điền chân nghĩa xương sườn khát máu thiên cầu n à y con khát máu thiên cầu phảng phất ngơ ngác xe sông về phía mình nhưng không n ú c nhích người đi đường giống như vậy bị này đại ấn màu đen trực tiếp đụng phải nát tan lại có nhiều hơn ánh sáng phảng phất lưu t ạ c bình thường v à về phía ở trên trời khát máu thiên cầu có khát máu thiên cầu bị đụng vào mặt đất có chỉ là trên không trung đi một vòng liền cùng tập kích mình chân hình chiến thành một đoàn thậm chí có đem và hướng mình chân hình đạn trở lại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 khoảng chừng chỉ tốn hai mười phút liền đem phía dưới khát máu thiên n g ư cầu giết đến hết sạch quên sáu phiên vân phúc vũ chương hai trăm năm mươi chín mẫu thể cùng mai p h ụ tình thế trong nháy mắt bịt chuyển người nhật bản từ địa ngục trở lại nhân gian vui mừng khôn x i ế t bên dưới quay về bầu trời t i ế u nhiên ngã đầu liền bái từng cái từng cái khóc ròng ròng không biết đang nói gì đó đây là người nhật bản đối mặt khát máu thiên n g ư cầu đạt được lần thứ nhất thắng lợi tiểu nhiên cao mày tuy rằng vừa đạt được mang tính áp đảo thắng lợi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 làm sao có khả năng không có tính trinh không có bộ phận sinh dục sau đó tiếu nhiên độ vào một điểm chân khí tiến vào khát máu thiên cầu trong cơ thể hắn ngạc nhiên phát hiện này khát máu thiên cầu bên trong cấu tạo lại cùng người không sai biệt lắm chỉ là mạnh mẽ hơn nhiều nhưng coi sức sống chi r ồ i dào dường như có ở đây không t i ế c giá cao thiêu đốt sức sống của chính mình chiếu tiếu nhiên phòng trường vật này không sống hơn hai tháng tiếu nhiên chân mày níu c h ặ t hơn đột nhiên mở miệng nói có người hay không sẽ nói h ắ n ngữ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 t i ế u niên đứng lên thể đối với tân điển trân nghĩa nói các ngươi mau chạy đi các ngươi ở lại chỗ này cũng chỉ là làm thức ăn của bọn họ mà thôi tân điển trân nghĩa phục trên đất khóc không thành tiếng xin cho phép chúng ta đi theo tiếu đại sư chúng ta nhưng khiêu chiến chết xa trường quê hương quốc gia người thân chính mình hết thể tất cả đều bị khát máu thiên cầu phá hủy bây giờ thấy một điểm thắng lợi cơ hội hắn làm sao đồng ý trốn nhưng tiểu niên lắc đầu nói đối đầu chúng nó chỉ dựa vào nhiều người là vô dụng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 trong lòng sinh ra cảnh giác chỉ thấy phía dưới trong rừng rậm đột nhiên bay lên mấy chục con khát máu thiên cầu chúng nó há mồm liền hướng về tiểu nhiên phun ra một đạo quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm mai phục sao vật này lại sẽ mai phục tiểu nhiên giơ tay một đòn năm màu cương khí hóa thành một bức trận đồ bay ra mấy cái quan g điểm theo sát phía sau những kia quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm bị c u ố n vào trong trận đồ biến mất không còn t ă m hơi sau đó cái kia bức trận đồ đoàn thân va chạm liền đụng phải cái kia mấy chục con khát máu t h i ê n cầu bên người đột nhiên nổ tung vê anh một vệ ánh sáng màu máu phóng lên trời những k i a khát máu thiên cầu bị nổ thành mất đi cân bằng mấy cái quang điểm lập tức hóa thành chân hình kim đạt ma hóa thành một chuôi trường đao liên tiếp đem hai cái khát máu thiên cầu một đao cắt đ ứ t c ự u âm biến hóa thành một đôi bạch cốt lợi chảo liên tiếp bóp nát hai cái chỉ khát máu thiên cầu nhưng hắn chân hình nhưng không có tốt như vậy chiến công cùng khát máu thiên cầu chiến thành một đoàn t i ế u nhiên mặc vào phòng ngự tuyệt đối cầm kiếm nơi tay phá phượng tri đồng toàn bộ khai hỏa h á c đỏ mắt đồng ba trăm sáu mươi độ không góc chết toàn tức tầm nhìn bên dưới hắn nhìn thấy có ít nhất mấy trăm con trường cánh khát máu thiên n g cầu từ bốn phương tám hướng đưa hắn vây quanh ta thư háo cũng thật là mai phục vật này cũng thật là trí tuệ loại quyền sáu phiên vân phúc vũ chương hai trăm sáu mươi truy sát tiếu nhiên tuy rằng chỉ có luyện khí tầng năm nhưng ở nhiều như vậy thế giới du lịch qua các loại chiến đấu các loại hiểm cảnh đều có gặp được chiến đấu trải qua phong phú cực điểm b những tia khát máu thiên cầu điền cuồng hét lên một tiếng phun ra đạo đạo quả cầu ánh sáng màu đỏ hướng về thiếu nhiên keo tới thiếu n i ê n lạnh rên một tiếng mấy quang điểm từ trong cơ thể bay ra độc tôn ấn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 hai đoá hồng liên hợp lại là một trên không trung nở rộ ánh đỏ toàn bộ bầu trời đêm nay hai kích thiếu nhiên mình là toàn lực ra hết vê anh kinh khí tiếng va chạm vang lên lên phía trước mười mấy khát máu thiên cầu bị nổ đến nát tan hiện ra một lỗ hồng thiếu nhiên tốc độ tăng v ọ n liền muốn từ nơi này chỗ hồng nơi lao ra đang lúc này một thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở thiếu nhiên mắt mới chính là thiếu nhiên phá phượng chi đồng lại cũng không có quan c h ắ c đến sự tồn tại của nó quái vật này cả người che giày đặc hồng lần liền trên lưng cánh thịt cũng là có một tầng máu đỏ v ả tứ chi thon dài mạnh mẽ bắp thịt cao cao lớn lên đầu ngón tay lợi chảo như đao khớp xương sinh mãn sức măng rô toàn thân tràn ngập một nguồn sức mạnh vẻ đẹp nếu như nói những này khát máu thiên cầu tất nhiên ngục tới tiểu quỷ cái kia người này lại như từ địa ngục nơi sâu xa nhất bỏ ra ma vương đây là tinh anh quái vẫn là út t i ế u niên vô hạ suy nghĩ nhiều biết mình vừa t r ú n g rồi vây ba khuyết một chiến thuật hắn bây giờ không có nghĩ đến loại quái vật này trí lực lại đạt đến trình độ như thế này nhưng hắn chút nào không sợ hét lớn một tiếng chết cho ta mở chín điểm tinh quang di động với trên thân kiếm t i ế u niên trường kiếm chém ra kiếm khí đồng dạng ngừng vì là chín điểm tinh quang cùng lúc trước chín điểm tinh quang hợp lại là một phảng phất chín đạo lưu tinh từ trên trời gián g xuống đây là hắn ở kim quang tông học được tinh diệu kiếm pháp cũng lấy chi ngưng tụ thành cựu tinh diệu n h ậ t chân hình phối hợp tinh diệu kiếm pháp bên trong chín ngôi sao thẳng hàng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 tiểu nhiên ở quái vật kia dưới sự truy kích chạy trốn dòng g ã một ngày một đêm cái quái vật này cương khí đơn giản là vô cùng vô tận tiểu nhiên thậm chí hoài nghi nó tinh khí có phải là không có cuối cùng nó cái kia máu cương khí kim màu đỏ vô cùng mạnh mẽ hơn nữa có một loại thiêu đốt cùng ăn mòn thuộc tính có thể thiêu đốt cương khí trực tiếp thương tổn được thần hồn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 tản ra hảo quang rừng rực như một tiểu hình thái dương hướng về quái vật kia đánh tới chính là tinh diệu kiếm pháp bên trong tinh thương trải qua một ngày một đêm truy kích quái vật kia làm như không có một chút nào lực k i ệ t đối mặt t i ế u nhiên một đòn toàn lực lại là một quyền đánh ra nhưng vừa ra quyền liền cảm giác không đúng một cái hậu bối đao không biết đến từ đâu mang theo đáng sợ uy thế nhắm thẳng vào phía sau lưng hắn Quyền Tẩu Phiên Vân Trương Phúc vũ chương 261, Bại Vũ thế giới này còn xưa nay chưa từng xuất hiện như thế bóng ánh ánh đao thủy n g u y ệ t đại tông thủy n g u y ệ t đao liền cùng nó sách dày cũng không xứng p h ả n phất tạo vật c h i chủ cầm trong tay trường đao đem toàn bộ thế giới chia ra làm hai tái diễn khai thiên phách địa quan cảnh quái vật kia trong lòng t h ầ m mắng một tiếng nếu như không phải là mình chỉ có thể tạm cất ở đây cái thân thể bên trong lấy bộ thân thể này nhận biết hệ thống đến nhận biết thế giới này thế giới này có ai có thể trong bóng tối đánh lén mình như vậy run dế lại cũng dám đánh lén mình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 bị đụng phải bay ngược mà quay về trở xuống truyền ưng trên tay ưng đao cùng truyền ưng tâm thần liên kết được đòn nghiêm trọng này truyền ưng hơi đỏ mặt há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi đến truyền ưng bị thương quái vật này cũng không dễ chịu trong cơ thể cương khí l a n l ộ t thân hình không còn nữa lúc trước linh động giữa bầu trời vang lên như có như không tiếng tiêu cùng từng trận tiếng nhậm kinh tiếng tiêu lọt vào thai t i ế u nhiên trong miệng hô lớn hai vị cái quái vật này không sợ bất kỳ tấn công bằng tinh thần dọc theo đường đi t i ế n nhiên từng thử Bất luận hôn loạn hôn chi chiêu trì, vật toàn tiếu vẫn với vô vậy phượng quang, này không n là phá phải chi hiệu, h quái đối i bộ n cũng sẽ không bị đánh đến như lang sẽ bị bá. vậy t i nhiên nhân cơ hội áp sát quái vật này, triển hội quái cơ áp sát vật kiếm h a thiên ma giải thể, trên trường giải i ma k á này h sáng m u cầu quái Chiều nồng nặp như vồng, hướng n thật thật hướng về quái vật chém đạo lao lao về vật tới.、Chiều、kiếm à tuy rằng nhìn như đơn giản nhưng cũng đem quái vật toàn thân trao với kiếm thế của hắn bên dưới càng đáng sợ là ẩn chứa trong đó cơ ư n g khí chính là quái vật này cũng tâm trạng ngưng trọng không thể không đánh tới hoàn toàn tinh thần đến ứng phó hiện tại phía bên mình nhiều người tiếu nhiên muốn cùng quái vật này thật đả thật l i ề u mạng đánh tiêu hao chiến không cho quái vật này có hồi khí cơ hội quái vật kia vẻ mặt vẫn như cũ không có gì thay đổi tay trái vung quyền liền đánh vào tiếu nhiên trên thân kiếm bạch dược ưng kiếm một trận rên rỉ tiếu nhiên thân hình thoát một cái trên tay tê dại một hồi cổ họng một ngọn liền phun ra một ngụm màu tươi nhưng hắn cắn răng một cái tử chiến không lùi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 nếu như không phải quái vật này trước tiên cùng ưng đao l i ề u mạng một cái đã biết đem hết toàn lực mấy kiếm vừa qua sợ sẽ liền không còn sót lại một chút cạn đang lúc này ưng duyên xuất hiện ở quái vật phía trên bàn tay lớn dưới đập thiên địa nguyên khí hội tụ ngưng tụ thành một ngọn núi lớn hướng về quái vật kia đẻ xuống đầu chính là chiếm được t i ế u nhiên phiên thiên ấn ở lệnh đông lai cùng chuyển ưng thôi diễn bên dưới lấy thiên địa nguyên khí điều động uy lực cách xa ở tiếu nhiên sử dụng phiên thiên ấn bên trên lệnh đông lai cũng hiện ra ở quái vật phía sau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 s ư ơ n g rác vang lên d ò n r ọ n dã lập tức cắt thành mấy đoạn lệnh đông lai cả người run lên bay ngược ra ngoài sắc mặt trở nên tái nhận tương tự phun ra một ngụm màu tươi tương đao tốt tay c h u y ê n ưng bị chấn động đến mức trên không trung lan lộn lại là phun ra một ngụm màu tươi quái vật này cũng phát ra từ trước tới nay lần thứ nhất tiếng động nó lệ khiếu một tiếng lại cũng hộp ra máu tươi đến nó lần thứ nhất bị thương t i ế u nhiên trong lòng cảm giác nặng nề c h u y ê n ưng ba người này tuyệt đối là thế gian này đứng đầu nhất sức chiến đấu ba người liên thủ lấy thương đổi thương lại chỉ có thể vết thương nhẹ quái vật nó rõ ràng không thể điều khiển thiên địa nguyên khí làm sao là có thể lợi hại đến trình độ như thế này đánh bay ba người sau khi bạch rực ưng kiếm chém đến quái vật giữ t ậ n nở nụ cười tả c h à o dò ra liền t r ộ p vào bạch rực ưng kiếm bên trên kiếm này thần dị chỗ chính là nó cũng nhìn có chút trông mà thèm đoạt đến sau khi có thể nghiên cứu một hồi nhưng không nghĩ đang lúc này bạch rực ưng kiếm đột nhiên run lên quái vật mở t r ừ n g hai mắt ám đạo không được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 nói xong cũng không quay đầu lại xoay người liền bay đi t i ể u nhiên bốn người liếc nhau một cái lại không dám truy kích bốn người đều là kiến thức rộng rãi hàng người nhưng vẫn như c ũ không biết đây là cái gì quái vật lệnh đông lai nhìn tiểu nhiên kính nể nói quái vật này cường hãn như thế tiểu hữu lại tài năng ở nó dưới tay trốn chết dư khâm phục cực điểm t i ể u nhiên cười khổ nói có thể chạy trốn có gì tài ba ta cũng chỉ là ỉ vào chân hình nhiều mà thôi chuyên ứng đem ưng đao xuyên về phía sau lưng nói rằng hiện tại quái vật này rút đi tiểu hữu cho chúng ta nói một chút ngươi từ đâu dứt lấy như thế cái quái đồ vật chuyên ưng nhớ lại lên làm ở chiến thần điện gặp phải nửa người nửa dòng quái vật muốn tới cùng vừa mới cái k i a là không sai biệt lắm đồ vật đi nghĩ lại một chút không đúng quái vật này là chân tránh trí tuệ loại sẽ nói a tiểu nhiên lấy ra một viên bổ hích nguyên khí đan dược bổ sung lúc trước triển khai thiên ma giải thể bị tổn thương nguyên khí trường sinh khí lưu động chữa trị trong cơ thể ám thương hắn đối với ba người nói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 ta là muốn hết thể người trong võ lâm dốc toàn bộ lực lượng quyền sáu phiên vân phúc vũ chương hai trăm sáu mươi hai tao nội chiến b i ể n rộng bên trên thiếu nhiên mang theo đoàn người trên bầu trời phi hành đám người chuyến này bên trong có trung nguyên cao thủ có bảng ban lãnh đạo người mông cổ cao thủ cũng có hồng nhật pháp vương lãnh đạo tây tạng cao thủ bọn họ này một nhánh chỉ là đi đầu bộ đội do luyện kỳ bốn năm tầng cao thủ tạo thành còn có một phần là dùng phong lôi s o n g rực phi hành ở trên trời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 hơn nữa truyền l ưng cùng lệnh đông lai hai vị này trở lại nhân gian đại địa du tiên cấp nhân vật ở t i ế u nhiên bên người h i ề n thân trung nguyên võ lâm căn bản không có phản đối tiếng có ưng duyên ở tây tạng võ lâm tự nhiên cũng không có phản đối h ắ n vốn là tây tạng tên tuổi cao nhất tăng vương chỉ là tây tạng quá xa có thể cùng t i ế u nhiên cùng đi cùng chỉ có hồng nhật pháp vương cùng tứ mật tuất lâm giả mà người mông cổ một phương đại đa số cao thủ đều trong bóng tối đi tới kinh thành quan sát bảng b à n đánh với t i ế u nhiên một trận trận chiến này tuy rằng bị t i ế u nhiên thả bồ câu nhưng bọn họ đều còn không hề rời đi bàng ban bị t i ế u nhiên thuyết phục trong những người này cao thủ đều theo hắn đồng thời đồng hành hầu như n g ô n g cổ hết t h ả y luyện khí bốn tầng trở lên cao thủ đều đến rồi phúc vũ thế giới cao thủ đều rất có khí độ tuy rằng bên trong n g ô n g song phương có huyết h ả i thâm k i ừ u nhưng dứt bỏ ra tình hình đất nước thủ song phương võ giả lại còn có một chút tỉnh táo nhung nhớ cảm giác thêm nữa lúc trước k i ự u hận sâu nhất mấy cái đều ở đây trong quyết đấu giải quyết rồi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 một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ mèo khóc chuột chết như thế nào đều tốt bị quái vật nhai đến ăn cái chết cũng đã chạm được bọn họ điểm mấu chốt thiếu nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ hô to một tiếng giết năm tầng võ giả ở trên trời nên chiến bốn tầng võ giả đánh g i ế t phía dưới khát máu thiên cầu nói xong một cái hồng liên thiên nguyên t r ạ n g phủ đầu chém xuống đem trên mặt đất bảy tám con khát máu thiên cầu chém thành phấn vụn lòng đất khát máu thiên cầu môn cũng phát hiện bầu trời thiếu nhiên một nhóm mấy chục con khát máu thiên cầu bay lên giữa không trung há mồm liền phun ra một đoàn đoàn quả cầu ánh sáng màu đỏ n g ỏ m bất lao thần tiên lần trước ở đan ngọc như vây công t i ế u nhiên thời gian đáng xấu hổ chạy trốn thanh danh quét rác nhưng lần này hắn cũng tới bởi vì t i ế u nhiên đe dọa cũng bởi vì t i ế u nhiên cho ra ngon ngọt càng muốn mượn trận chiến này chấn chỉnh lại mình thanh uy thấy t i ế u nhiên một chiêu kiếm liền chém giết gần mười con khát máu thiên cầu để ở trong lòng né qua quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm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 vậy có vừa lên đến liền bắt chuyện người dưới ba đường bất lao thần tiên hơi sững sờ nhưng hắn cuối cùng chỉ tốn lãng phiên vân một bậc võ giả cánh vừa thu lại thân hình trợt giảm xuống t r ở tay một trưởng cùng này khát máu thiên cầu đối đầu một cái vê anh song trưởng tương giao một nguồn sức mạnh kéo tới bất lao thần tiên thân hình vọt tới trước mượn cơ hội xoay người giơ tay chính là một trưởng nổ ra con k i a khát máu thiên cầu chịu bất lao thần tiên một trưởng ổn ở lại thân hình như d i ề u đứt dây bình thường trên không trung lan lộn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 nào sẽ bay khát máu thiên cầu trí ít cũng có bốn năm trăm chỉ đây là một hồi tương đương t r ậ t vật trận đánh ác liệt quyển sáu phiên vân phúc vũ t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi ba không khí chiến tranh nằm dày đặc tất cả mọi người nhìn một chỗ nát bét thi thể trong lòng tâm tư chập trùng trước trong bọn họ hoặc là có người bách vu tiếu nhiên uy hiếp hoặc là có người lưu luyến tiếu nhiên thật là tốt nơi nhưng vào đúng lúc này bọn họ đều đối với khát máu thiên cầu sinh ra tất phải giết tâm đại trượng phu ra ngựa bọc thây chết thì lại chết ngươi hoặc giang hồ tranh hùng khoái ý ân cừu sinh tử cũng có thể cười cho q u a chuyện nhưng bất kể như thế nào chết người cũng không trả lời nên chết như vậy không nên bị xem là đồ ăn mà chết thứ này không nên tồn tại ở thế gian này Tiếu tìm vật tồn tại. một tỏa thuật, thủ một thể biết tồn tại biết tới vật tồn tại. nhiên đối với ứng ba người nói, quái kia người cái, giao đối giờ quái kia chuyên Chuyên đầu ứng không ứng bọn hồn cần lần, khoảng ngàn cũng nhận phương, nhưng bây giờ vẫn như cũng nhận biết không hay họ chỉ cách được có lắc có bây ba ba của dặm sự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 nay người dự khuyết phẩm thay thế bổ sung phẩm có thể là xa xa không sánh được bạch d ự c ưng kiếm chỉ có tăng cường c ư ờ n g khí ba phần mười hiệu quả không có cường đại linh thú tinh phách có thể cung cấp điều động hàn bách quay về phạm lương cực cười hì hì hiện tại ta ước ao n g ư ờ i này ra bọc xương dáng vẻ nói vậy những tên kia đối với n g ư ờ i này thân xương không có môn ăn phạm lương cực rút ra bản thân thuốc lá rời cái gõ gõ hàn bắt đầu n g ư ờ i này thân tế bị nộp đục tương nhất định có thể hợp chúng nó khẩu vị chốc lát nữa cẩn thận ngươi nếu như treo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 hóa thành một mỗi người chân hình hướng về đám kia khát máu thiên cầu phóng đi rất nhiều lúc trước tất cả mọi người biết t i ế u nhiên có rất nhiều chân hình nhưng không có một người nghĩ đến hắn có nhiều như vậy bàng ban cùng tần mộng g i a o có ma trùng đạo thai ăn mồi hiện tại cũng ngưng ra một chân hình lãng phiên v â n ngút trời tài năng lệ nhược hải bất thế kiêu hùng thiên tân v ạ n khổ đến bây giờ cũng chỉ một chân hình nhưng t i ế u nhiên vừa ra tay chính là bốn mươi lăm cái sợ đến tất cả mọi người ngây dại bàng ban không khỏi cười khổ lắc đầu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 một đạo gió bảo liền từ trong tay hắn đẩy ra cái kia thoáng như thiên thai bình thường nối liền đất trời lòng quyển rốt c ụ c khiến mọi người biết cái này vô thượng tông sư tu vi có bao nhiêu đáng sợ thế giới này xưa nay chưa từng có đại chiến bắt đầu rồi Quyền quái quái máu cầu triều tiểu thuyết muốn thủy này phiên vân trương chiến thiên lên tiếng thét, nhiên như tàn hiện ra bên trong đến nhạc văn、so、với lần phúc gặp khốc khát thét, thậm chí liệt kia cái kia cái kia với lại cái lại vũ vật. vật cao trước co đột to ra, ra gào sự. so Đám Xem m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 cuộc chiến đấu này liền tương đương khó đối phó vì lẽ đó trước phải đỡ lấy hai đòn kinh thiên động địa công kích c h e n tất cả mọi người không nghĩ tới linh động như thần lưng đao lại bị quái vật này tại chỗ một móng năm lấy ở nó trong tay như con sông cá bình thường vặn vẹo không ớt mà đạo kia màu máu quyền ấn trực tiếp đụng vào lệnh đông lai gió b ả o bên trên đem chặn ngang cắt đứt sau đó hóa thành một đoàn huyết quang trong nháy mắt nổ tung nổ tung qua đi gió h êm sóng lặng bao tắp biến mất thật giống vừa nảy chuyện gì cũng không phát sinh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 Hóa thỉnh à nào n gian Mỹ nhất kiếm vũ, mặc cho đẹp nữa khói hoa cũng không cách nào、so、sánh, dưng h thế cho khói hoa cách thế h kiếm kiếm ra, Mỹ mặc lệ vũ, c so đẹp ít đem c o k á thoảng máu t i ê n cuốn cầu v à trong đó, từng trận khóc thét từ trong truyền Thỉnh t ra. o đó, đó khóc h từ kiếm vũ x a s u ố t dưới hai c ố khát máu thiên cầu thi thể b a n g ban cho dù ở không trung cũng có vẻ khí độ bất phàm t h ô n g dong tự nhiên hắn hành tung phiêu từ bất định phảng phất sẽ thuấn di chỉ cần xuất hiện ở khát máu thiên cầu trước mặt chính là một quyền đem kích đầu đánh chúng nát tan c ă ngoại bản n k h ô có khát máu thiên cầu có thực ác trước chỉ c khát thiên thể đỡ lấy hắn Phản phất những này thực người ác ma ở trước mặt hắn, máu một mặt từng ma quyền. người này đỡ lấy là ở n từng con này, người nhận cùng lãng phiên vân cùng bàng ban người như vậy làm chiến hữu là cảm giác thế nào, đó chính nắm trong lòng, tin tất thế giã giác cầu. lúc cả cảm được cảm chắc cậy Vào mọi mới hữu vậy làm là là l đó như chống hai cái chống đỡ trừ h i Ngoại ê n địa cây cột. t hai người này thương thế khỏi hẳn lệ nhược hải cùng tu vi tiến nhanh tần mộng g i a o cũng thể hiện ra phong độ tuyệt thế lệ nhược hải lửa cháy lan ra đồng có bách kích mang theo vô số bóng thương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 lại không có ngay lập tức giết tại chỗ quay đầu liền cắn vào tay phải của hắn vuốt trái càng là ở ngực của hắn bắt được một cái chỉ là nó trọng thương vô lực chỉ miễn cưỡng cắn nát thích trường trinh c ư ơ n g khí giáp bảo vệ không thể cắn đứt thích trường trinh tay của nó trên tay cái kia một chảo cũng chỉ cào nát thích trường trinh c ư ơ n g khí áo giáp đem ngực hắn tóm đến nát bét này trên nuốt nhưng là có độc lúc này lại có một con khát máu thiên cầu hướng về bị g i ế t đến hắn bận bịu đối phó này c ư ơ n g khí kim màu đỏ ngòm cùng móng độc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 bích thúy liền giao cho ta chiêu cố nói xong hướng về ở một bên hàn bích thúy chớp mắt vài cái nhưng hàn bích thúy cái kia có tâm sự để ý đến hắn nàng làm một phái trưởng tương tự cũng đến rồi luyện khí bốn tầng hoàn cảnh nhưng gặp phải khát máu thiên cậu nhưng là nửa điểm không dám k i n h thường cùng một đầu khát máu thiên cậu chiến là một m đoàn uy trưởng t r i n h phun ra một búng máu xì một tiếng miệng chó không thể khạc ra ngà voi n g ư ờ i chết lao tử cũng sẽ không chết nói xong vận công ngừng lại vết thương cũng đem khát máu thiên cậu trên đốt độc tố bước ra Đế đao đoàn. gia chiến nhập bọn họ bên này lấy được một khai môn hồng nhưng một bên khác nhưng có chút khốc liệt thư hương thế gia ra chủ hướng về thương tùng cùng nhi t ử hướng thanh thu người vợ vân thường đồng thời tham chiến tổ ba người thành một nho nhỏ trận thế hướng thanh thu cùng vân thường hai người tuy là tám phái mười tám loại tử chọn tử bên trong ứng cử viên nhưng thực lực kém xa không muốn cùng tạ o phong đám người vẫn chưa thể đột phá luyện khí bốn tầng chỉ là dựa vào phong lôi song dực mới có thể bay ở trên trời nhưng hai người liên thủ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 con kia khát máu thiên c ầ u còn chưa kịp đem trái tim nuốt vào liền bị vân thường chém giết tại chỗ chỉ là kiếm pháp này quá mức tiêu hao nội lực chém giết này khát máu thiên c ầ u sau khi vân thường cũng mất đi sức chiến đấu nhưng vân thường cũng không phải cô gái bình thường lập tức ôm trượng phu thi thể rơi xuống đất không kịp bi thương lập tức bắt đầu nuốt rửa hồi khí tiếu nhiên lần này nhưng là đại s u ấ t huyết mỗi người đều phát ra hai k h ỏ a bổ khí đan đưa hắn mang theo bên người bổ khí đan đều tàn quang không chỉ có là hướng thanh thu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 quái vật thân thể bị hoa sen màu máu đụng phải có chút hỗn loạn thân hình không còn nữa lúc trước linh động chuyến ứng bi khiếu một tiếng lấy thân hợp đao cả người đều hóa thành một chuôi trường đao cùng quái vật kia đụng vào nhau khiến cho đi về đông cũng là một quyền đánh ra cùng quái vật kia từng cú đấm thấu thịt giữa bầu trời vang lên một trận x u y ê n xuyến sấm rển thiên địa một trận run rẩy phảng phất vùng thế giới này cũng vì này đáng sợ chiến đấu mà run rẩy chiến đấu kịch liệt để thiếu nhiên nhất thời đều không nhúng tay vào được nhưng hắn thấy rõ lấy ư ơ n g duyên thực lực coi như nhất thời không địch lại cũng không đến nỗi bị một đòn đánh g i ế t vì lẽ đó hắn là tự bạo tự bạo thân thể để quái vật này không ứng phó kịp xoay một c á i niệm thiếu nhiên liền suy nghĩ minh bạch ư ơ n g duyên lúc trước từng nói mình đem một thân cương khí toàn bộ chuyển hóa thành linh lực hắn vốn cũng không phải là phải đi thân thể thành thánh con đường thân thể tồn tại hay không cũng không ảnh hưởng đến sự tồn tại của hắn chỉ là nếu như mất đi thân thể không tại thân giới linh hồn của hắn có thể tồn tại bao lâu hay là hắn đã đạt đến có thể lấy linh hồn đơn độc tại đây vật chất giới tồn tại mức độ hồng nhật pháp cùng thanh tàng tứ mật thấy cảnh này mắt hiện bi sắc cùng nhau tụng kinh vì là ương duyên tiến đưa lại không bảo lưu ra tay toàn lực lập tức lại đập chết một con khát máu thiên cầu cái khác nhãn lực hơi thiếu một chút người càng là sợ đến hồn vía lên mây ương duyên như vậy đại địa du tiên lại cũng bị quái vật này một quyền nổ nát nó là mạnh bao nhiêu hoa sen màu máu tàn đi chuyên ưng cùng lệnh đông lai bị chấn động đến mức bay ra trong nháy mắt đó chuyên ưng đánh ra một trăm tám mươi đao khiến cho đi về đông đánh ra một trăm chín mươi quyền nhưng căn bản vô dụng quái vật chỉ là đánh ra hai quyền liền đem này báo tố vậy công kích đánh tan so với lần trước nó c h ỉ ít mạnh một nửa hoa sen màu máu rốt cục tan hết một điểm kim quan g bay ra đi vào hưng trong đao hưng đao nhất thời ánh vàng rừng rực từ chuyên ưng trong tay bay ra thân đao bên cạnh hiện ra tầng tầng ánh đao khoác đỉnh đầu mặt hướng về quái vật tuôn tới Tiếu thấy nhiên lần này là thấy rõ, ương duyên là thanh ự nguyện t à đào đào làm n thân trong đào chi linh, ương nói có linh tính cùng chuyển ương tâm ý liên kết, nhưng h phụ chi vị trước tâm kết, có lại ý s o có ư ơ g duyên n tự m ì hóa thành ương đào chi linh mạnh thanh đào ương Ưng duyên mẽ. âm ở tiểu nhiên trong đầu vang lên cái kia ương đ à o bên trong tiểu nhiên vốn là để lại mình dấu ấn ương duyên liền là thông qua cái kia dấu ấn cùng tiểu nhiên trò chuyện tiểu minh ta lúc trước vốn định cường vào quái vật kia thân thể coi như không thể tranh cướp đến thân thể quyền k h ô n g chế nhưng chỉ cần có thể làm cho nó thân thể mất khống chế nháy mắt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 chân ngôn pháp chú pháp ngôn lúc ấ tất nhất mấy y này, nháy chuyện, này uy âm thân miễn điểm mặc mắt mọi mạnh một, thanh thể, ta tin. Viết trường, thế trong vật trong giết, thủ ảnh hưởng thân thể. hắn không cách dịch, nhưng chỉ hướng lệnh phóng nhìn lệnh chỉ hắn đánh không hiếp. giao kia lai của lai đưa nào vững đến liền đông nó đông người bên cần còn liên liền cả lưu dưới cái cái có quái là là lại đi, lại dù về l này một bóng người xuất hiện ở lệnh đông lai bên người người kêu bên người tuân ra đạo đạo đạo ba đ ạ o hóa thành một mảnh hồ lớn trong hồ lớn nhảy lên một vầng minh nguyện cũng trong lúc đó trường kiếm trong tay nổ tung hóa thành điểm điểm tinh mang thế gian xinh đẹp nhất kiếm vũ người xuất thủ chính là lãng phiên vân mảnh này hồ lớn cùng minh nguyệt chính hắn ngưng luyện r a đích thực hình động đình huyền nguyệt mắt thấy t i ế u nhiên mấy người rơi vào thế yếu khiến cho đi về đông ngàn cân treo sợi tóc hắn quả đoán ra tay rồi cái k i a minh nguyệt vừa xuất hiện thời khắc chỉ là một vòng t r ă n g tròn nhưng ở lên không thời gian chậm dãi biến hóa đến rồi va về phía quái vật kia thời gian dĩ nhiên hóa thành một t u r trang tròn nguyện khắp động đình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 băng ban miệng phun màu tuy ư ơ i rút l i m ấ t rằng ư tướng ngược nước, ợ n đứng vững thân hình, vô tướng tâm ma vận bất định, pháng phất đang thống、khổ. Trăng tròn bay ngược ra ngoài, động đình bên trên ba quỷ vấn quất, kiếm vụ biến mất, danh chấn thiên hạ phúc vũ kiếm từng tức, từng tức mà nước, lãng phiên vân bản thân cũng g mới tâm ma mẹo kiếm mất, kiếm vô vụ vũ bất phất quất, tức tức thổ huyết trở、ra. Tuy khổ. hạ phúc bay ra ba ra. r mà là quỷ tình huống như thế g â y go nhưng thiếu nhiên nhưng mừng rỡ trong lòng bởi vì hắn xác nhận lưng duyên q u á i vật này quả nhiên không thể miễn dịch chân ngôn pháp chú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 ta đương nhiên là hư là vương tọa bên dưới mười hai hư đem thủ vô tận c h i hải đại nhân thủ hạ hai người các ngươi vô dụng ngụy thần là có thể đem bản thân dụ đến chỗ này các ngươi cũng coi như là đáng giá nhưng đừng tưởng rằng vậy liền coi là xong bản người đã tìm tới phương pháp chỉ cần nuốt đến đầy đủ sinh linh liền có thể lần thứ hai đẩy ra hư thần giới cánh cửa trở lại hư thần giới hư ánh mắt của ở trên người mọi người đảo qua tất cả mọi người cảm giác mình như là bị xà tập trung nết giống như vậy khắp cả người phát lệnh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 năm đó bảng ban quân lâm thiên hạ cũng có vô tưởng tăng giám hai trận chiến bảng ban nôn tình âm cũng bồi dưỡng được một tần mộc giao liền ngay cả tám phái liên minh cũng âm thầm bồi dưỡng mình mười tám loại t ử tuyển thủ đối phó bảng ban tuy rằng bọn họ vô c h i không sợ buồn cười nhưng là có dũng khí hướng về bảng ban ra tay t i ế u nhiên trường kiếm chém ra cương khí hóa thành một cái quả cầu ánh sáng màu trắng phảng phất một vòng nhỏ thái dương nhìn đến hai mắt đau nhức chính là tinh diệu kiếm pháp bên trong tinh t ư ơ n g bảng ban cười ha ha một từ hãm hiểm cảnh ngu xuẩn vật cũng dám tỏa sáng khuyết tử nói xong xa xa một quyền đánh ra quyền cương ly thể ma âm mãnh liệt nghe chi khiến người ta như rơi xuống địa ngục lãng phiên vân lần thứ hai tiến lên lấy ngón tay đại kiếm tuyệt mị kiếm vũ lại nhân gian kiếm rít như đảo anh kiếm rừng rực khiến người ta hai mắt muốn hoang nếu chỉ là một người á nương duyên nói tới nó lại phong bế tổ khiếu vậy nó chỉ có thể lấy ngũ rắc đến nhận biết thế giới này vì lẽ đó thiếu nhiên ra tay chính là tình thương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 mà lệ nhược hải đích thực hình nhưng là một mảnh hòa diễm ngọn lửa kia có liệu thiên tư thế hướng về hư lốt đi cái này chân hình đúng là cùng cái này trong nóng ngoài lạnh hán tử dị khúc cùng công cũng trong lúc đó hồng thương hóa thành một đạo màu đỏ lôi đỉnh t ừ do mà xuống hướng về hư trọt tới hư trương c u ồ n g cười to nói sâu chính là sâu cho rằng như vậy là có thể mê hoặc n g ư ờ i hư đại gia thai mắt chịu chết đi nói xong nó dâng lên ra từng đạo từng đạo sền sệ huyết quang Quần phiên vân phúc vũ trương hai trăm sáu mươi bảy liều mình một kích cái kêu huyết quang hóa thành một mảnh sền sệt biển máu đem tất cả mọi người cuốn vào trong đó ở mảnh này trong biển máu lệ nhược hải lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa như gặp mưa xối xả phiêu diêu bất định tần ngộng g i a o đạo thai kiếm loại như cá vào lầy lội lại không lúc trước linh động lãng phiên vân động đình hồ cũng bị ép r ú t vào cực hạn chính là t i ế u nhiên hôn loạn chi chỉ cũng đồng dạng bị áp xúc ở hai mét bên trong phạm vi mà m ả n hư này trong biển càng còn truyền đến một luồng ăn mòn cùng lực cắn một máu lực ớ cho bọn họ lúc bọn công khinh í c uy thế chí ít yếu thế ít chí đ p h ầ vì lẽ làn đó này một làn công một c k í bị hư m ộ thường đống n ẹ đi đỡ lấy. h Kinh h t ư nói mảnh máu này hải chính là ta thai mắt các ngươi có thể làm khó dễ được ta vốn là đối đầu hư thì t i ế u nhiên lực công kích của bọn họ cũng có chút không đủ hiện tại vừa ra tay liền bị huyết hải nuốt chừng ăn mòn uy lực giảm mạnh chỉ có thể tiến hành chém giết gần người tiểu nhiên trước tiên sâu lên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 thương k hư. Hư là, là cách tiểu h nhiên k í p h m h lệ nhược ờ hải cùng lãng phiên vân đồng thời ra tay lựa cháy lan ra đồng cỏ lửa phụ với trượng nhị hồng thương bên trên biến thành một đám lửa lượn lờ trường thương uy c h ấ n thiên hạ lửa cháy lan ra đồng cỏ bách kích lại ra tay tiếu nhiên đã cứu mạng của hắn còn truyền thụ cho hắn thượng thừa võ kỹ lệ nhược hải vì là viên tiếu nhiên cũng là dùng hết toàn lực động đình trên cái kia tua huyền nguyệt lần thứ hai hướng về cái kia hư hạ xuống lãng phiên vân đồng thời ra tay hắn lấy ngón tay đại kiếm ngưng ra một luồng á n h kiếm lại không đ ầ y trời kiếm vũ chỉ còn lại một đạo lệnh thiên địa biến sắc kinh hồng cái kia trắng như tuyết kiếm khi ánh trắng mỗi người mặt núi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 toàn bộ thiên địa đều đầy dây hưng đao hô khiếu chi thanh chỉ là nghe được â m thanh này tất cả mọi người cảm giác mình đã bị thanh âm này cắt thành hai phần đạo kia ánh vàng càng làm cho vùng thế giới này đều nhiễm phải một tầng màu vàng phảng phất những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều hư lạnh rên một tiếng chính là nó cũng từ đòn đánh này bên trong cảm nhận được rồi to lớn uy hiếp một cước một quyền liền bước lui lệ nhược hải cùng lãng phiên vân trong nháy mắt nó chí ít phóng ra trong cơ thể một nửa máu hạch